79. Trên tầng 4, tòa nhà đài truyền hình ABC, Gabriel SC ngồi buồn mình trong văn phòng của Yolanda. Lâu đẫnh nhìn tấm thảm trải sàn đã sờn. Cô vốn luôn tự hào về trực giác cũng như khả năng đánh giá mọi người của mình. Giờ đây, lâu lắm rồi mới lại có lần thế này, cô cảm thấy mình đơn độc, không còn biết nên tin vào ai nữa. Tiếng chuông điện thoại cầm tay vang lên. Gabriel thôi không nhìn tấm thảm trải sàn nữa. Miễn cưỡng, cô mở máy. "Gabriel, anh ở đây." "Gabriel đây ạ, tôi đây." "Này lập tức." Cô nhận ra âm sắc của thượng nghị sĩ Sexton. Sau những gì vừa trải qua, ông có vẻ điềm tĩnh một cách kỳ lạ. "Quả là một đêm khó quên." Ông nói. "Cô nghe tôi nói nhé." Chắc chắn cô đã xem buổi họp báo của tổng thống trên truyền hình. "Lạy Chúa." Chúng ta đã chọn nhầm quân bài Tôi buồn lắm Và chắc giờ này cô cũng đang tự trách cứ bản thân Đừng làm thế Ai mà ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo kiểu này Cô không có lỗi gì cả Nhưng cô hãy nghe tôi nói này Tôi nghĩ là chúng ta có cách xoay chuyển được tình thế đấy Gabriel đứng dậy Không dám tin những gì vừa nghe thấy Không ngờ thượng nghị sĩ lại bình tĩnh được đến thế Tối nay tôi vừa có một cuộc họp Sách tơn nói với đại diện của các công ty vũ trụ tư nhân và Thế ạ? Gabriel thốt lên, kinh ngạc thấy thượng nghị sĩ tự thú nhận điều này. Tôi tôi không biết. Ừ, chẳng có gì to tát lắm. Tôi muốn bảo cô tham gia, nhưng mấy tay đó tỏ ra quá nhạy cảm về việc giữ bí mật thông tin. Vì người trong bọn họ muốn hiến tiền cho chiến dịch của chúng ta, họ không muốn người ngoài biết chuyện. Gabriel hoàn toàn bị bất ngờ. Nhưng mà Trang bài làm thế là bất hợp pháp sao? Bất hợp pháp à? Không đời nào, tất cả mọi khoản hiến tặng đều có giá trị dưới 2000 đô la. Toàn tép riu ấy mà, số tiền của họ chẳng đáng là bao, nhưng dù sao tôi cũng muốn nghe họ giải bày, một hình thức quảng bá cho tương lai ấy mà. Tôi muốn giữ kín, thật ra là vì nghe có vẻ không được hay ho cho lắm. Nếu nhà trắng mà biết chuyện thì thế nào cũng có lời ong tiếng ve. Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề chính. Tôi muốn kể với cô về cuộc gặp gỡ của tôi với người đứng đầu SFF cũng trong tối nay. Dù thượng nghị sĩ vẫn tiếp tục nói thao thao, Gabriel có thể nghe được tiếng máu dần dần dồn lên mặt mình vì quá xấu hổ. Cô còn chưa kịp tỏ chút thái độ nào mà thượng nghị sĩ đã tự kể hết về cuộc họp tối nay hoàn toàn hợp pháp. Thế mà Gabriel Suýt nữa đã hành động nông nổi. May mà Yolanda đã can ngăn kịp thời, suýt nữa thì cô phản bội ông. và tôi cũng đã nói với đại diện của SFF. Thượng nghị sĩ nói tiếp rằng cô có thể giúp chúng tôi thu thập thông tin về chuyện đó. Gabriel lại chăm chú lắng nghe. "Vâng ạ. Cái người vẫn cung cấp cho cô các thông tin nội bộ của NASA ấy, chắc cô vẫn giữ mối quan hệ đó chứ?" Marjorie Ten. Gabriel co rúm người, không thể để ngài thượng nghị sĩ biết rằng Cô đã bị bà ta giật dây bấy lâu nay. Dạ, chắc là được ạ." Gabriel nói dối. "Tốt lắm, tôi cần một số thông tin ngay lập tức." Nghe ông nói, Gabriel nhận ra cô đã đánh giá quá thấp thượng nghị sĩ. Từ khi cô bắt đầu phò tá cho ông trong chiến dịch tranh cử, hình ảnh của ông trong mắt cô đã phần nào kém sức rỡ đi. Nhưng đêm nay, tâm trí cô lại bừng sáng bằng hào quang ấy. vừa bị giáng một đòn chí mạng, vậy mà ông ấy đã lập tức tìm cách phản công, và chính cô là người đã lôi ông xuống vũng bùn này, thế mà ông không một lời oán hận. Đã thế, ông lại còn cho cô cơ hội để chục lại lỗi lầm, và cô sẽ chục lỗi bằng mọi giá. Chương 80. William Pickering đăm đăm nhìn những ánh đèn pha ô tô loang loáng trên đường cao tốc Lesburg. Mỗi khi đứng ở những nơi cao như thế này, ông lại nghĩ đến con gái mình. Quyền lực trong tay thế mà mình không cứu được con bé. Diana, con gái của Pickering, đã chết trong tàu của hải quân ở biển đỏ, trong khi kê học một khóa huấn luyện. Chiếc tàu đang neo đậu tại một bến cảng thành bình đầy nắng, một chiếc thuyền đánh cá do hai kẻ cực đoan điều khiển, chậm rãi trèo ngang qua rồi bất thần đâm vào thành tàu, khiến con tàu nổi tung. Diana Pickering cùng 13 thanh niên Mỹ đã chết trong ngày hôm ấy. William Pickering suy sụp, nỗi đau đớn tột cùng giày vò ông mất mấy tuần. Khi biết cuộc tấn công đó do thực hiện bởi một nhóm khủng bố và CIA đã theo dõi sít sao suốt mấy năm trời, cơn giận dữ của Pickering trở nên không thể kiềm chế nổi. Ông sang tận đại bản doanh của CIA để chất vấn. Câu trả lời thật khó và chấp nhận CIA đã lên kế hoạch ra tay đối với bọn chúng từ nhiều tháng trước, nhưng họ vẫn đang đợi ảnh chụp từ vệ tinh để xác định được sở huyệt của chúng ở Afghanistan. Vệ tinh côn tách trị giá 1,2 tỷ đô la của NRO, đáng ra đã phải chụp được bức ảnh đó, nhưng nó đã đổ tung trên bề phóng cùng với tên lửa của NASA. Vì tai nạn đó của NASA, cuộc tập kích của CIA bị hoãn lại và Diana Pickering đã chết. Ví trí nói với Pickering rằng NASA không trực tiếp có trách nhiệm trong vụ này, nhưng tự đáy lòng mình, ông không thể tha thứ. Cuộc điều tra về vụ nổ đó cho thấy, các kỹ sư chịu trách nhiệm tiếp nhiên liệu cho tên lửa phóng vệ tinh đã được chỉ thị phải dùng nhiên liệu loại 2 để giảm chi phí. Trong các chuyến bay không người lái, Lawrence Astron phân trần trong một cuộc họp báo NASA cố gắng tối đa để giảm du phí. Trong trường hợp này, phải thừa nhận rằng kết quả không được như mong đợi. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra. Không được như mong đợi, Diana Pickering đã phải bỏ mạng. Vì vệ tinh do tham đó thuộc diện bí mật nên công chúng không bao giờ được biết rằng NASA đã phá hỏng một dự án của NERO trị giá tới 1,2 tỷ đô la và thông qua đó gián tiếp khiến bao người phải thiệt mạng. "Thưa giám đốc." Giọng cô thư ký của ông vang lên trong máy liên lạc nội bộ. "Ở đường dây số 1 ạ, bà Marjorie Ten." Pickering cố giữ bảo tâm trạng sầu muộn và nhìn chiếc máy điện thoại trên bàn. Lại lần nữa ư? Đèn báo cuộc gọi đang nháy sáng lập lòe, như muốn báo trước đầu dây bên kia đang vô cùng giận dữ và gấp gáp. Pickering nhíu mày, nhấc ống nghe lên. "Pickering đây." Transit lên tiên trại. Cô ta vừa nói gì với anh? Cái gì cơ? Regent Sector đã liên lạc với anh, cô ta đã nói gì? Lại chúa, cô ta đang ở trong một chiếc tàu ngầm, anh giải thích đi. Pickering biết ngay rằng không thể nói dối, Ten đã tự tìm thông tin. Ông ngạc nhiên vì bà ta biết về con tàu Jacques Lous, chắc chắn đã tận dụng hết mức mọi quyền lực trong tay để moi được tin đó. Cô Sexton đã liên lạc với tôi, điều đó thì đúng. Anh đã bố trí đưa cô ta đi chỗ khác, sao không nói gì với tôi cả? Tôi đã sắp xếp chuyện ấy, đó là sự thật. Còn 2 giờ đồng hồ nữa thì Raychen Sexton, Michael Tonland và Poppy Malinson mới về đến căn cứ không quân Bowling. Thế sao anh không chịu thông báo cho tôi? Raychen Sexton đã đưa ra những lời buộc tội hết sức trầm trọng. về tính sắc thực của tạng thiên thạch và về việc cô ta bị giam công chiếc gì? Và một số chuyện nữa. Cô ta nói dối một cách trắng trợn. Chị có biết là có hai người làm chứng cho cô ấy không? Trần im lặng một lúc. Tôi biết, rất nghiêm trọng, nhà tràng rất quan ngại về những lời buộc tội đó. Nhà trắng ạ, Hay chỉ là cá nhân chị? Giọng bà ta đanh lại. Như nhau cả thôi, giám đốc ạ. Pickering chẳng thèm để ý, ông chẳng lạ gì chuyện mịn trình khách lên giọng quát tháo và những nhân viên lên mặt cáo mượn oai hùng để moi cho được thông tin tình báo. Tuy nhiên, không phải ai cũng vùng mang chuyện mép giữ tợn như Marjorie Ten. Tổng thống có biết chị gọi điện cho tôi không? Thẳng thắn mà nói nhé, tôi bị sốc trước cách xử sự quá quắt của anh đấy. Bà có trả lời câu hỏi của tôi đâu? Suy luận một cách logic thì ba người đó chẳng có lý do gì để nói dối hết. Tôi buộc phải suy luận tiếp rằng một là họ nói thật, hai là họ nhầm lẫn về thái độ trung thực. Nhầm lẫn à, về chuyện bị tấn công hay sao? Về những giả dối ở Tang Thiên Thạch? Mà cả NASA cũng chưa tận mắt nhìn thấy hay sao? Tôi xin anh, rõ ràng đây là một mô đồ chính trị. Nếu quả thế thật, tôi cũng chưa nghĩ được ra những động cơ của họ đấy. Ten thở dài đánh sượt, hạ rọng. Giám đốc này, có những thế lực liên quan đến chuyện này, anh chưa thể biết được hết. Chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau. Lúc này tôi cần biết cô Sikton và hai người kia đang ở đâu. Tôi phải giải quyết chuyện này hết sức triệt để. Trước khi cô ta tiếp tục gây chuyện, họ đang ở đâu? Điều này thì tôi không muốn nói ra, khi nào họ đến nơi tôi sẽ báo chị sau. Nhầm rồi, khi họ về đến nơi tôi sẽ đích thân đến chào họ. Cùng với bao nhiêu nhân viên mật vụ, Vic Gring thầm băn khoăn. Giả sử tôi cho chị biết thời gian và địa điểm, nếu tất cả sẽ cùng nói chuyện thân tình, hay chị định bố trí nhân viên vũ trang bắt giam họ luôn. Những người này trực tiếp uy hiếp tổng thống, nhà trắng có quyền bắt giam họ để thẩm vấn. Pickering biết bà ta nói đúng, theo điều 3056, khoản 18, luật liên bang, mật vụ của nhà trắng được phép sử dụng súng cầm tay, vũ khí sát thương và bắt giữ không cần báo trước tất cả những đối tượng bị nghi là có ý định gây nguy hiểm cho tổng thống. Mật vụ được toàn quyền hành động. Tuy nhiên, đa số những kẻ bị bắt giam theo diện này chỉ là vài kẻ vô hại đi quanh quần xung quanh Nhà Trắng và giam ba đứa trẻ tinh nghịch cưới thư điện tử để ham dọa. Vic Gehring biết chắc, mật vụ có cơ sở pháp lý để giam Rachel Sexton cùng hai người kia trong tầng hầm Nhà Trắng. Đó là nước cờ bạo hiểm, nhưng rõ ràng là Ten đã nhận thấy những hiểm họa to lớn đang dình dập. Vấn đề là nếu để cho bà ta cầm trịch, thì động thái tiếp theo sẽ là gì? Vic Gehring không cần biết, Tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết, khen tuyên bố để bảo vệ tổng thống trước mọi cáo buộc vô căn cứ. Chỉ cần vài lời nói bóng gió ác ý là đủ để phủ bóng đen lên cả nhà trắng lẫn NASA. Raychen Sector đã lạm dụng lòng tin của tổng thống. Tôi không có ý định để tổng thống phải trả giá cho điều đó. Thế nếu tôi đề nghị tổ chức buổi từ trình chính thức cho cô Sector thì sao? Nếu thế thì anh trái lệnh tổng thống và tạo thời cơ cho cô ta gây ra một vụ ầm ĩ trên chính trường. Tôi hỏi lại anh lần nữa, anh đang đưa họ đi đâu? Becky rinh thở dài, dù ông có nói cho Marjorie Tan biết hay không, bà ta cũng sẽ có cách để tìm ra. Vấn đề là liệu bà ta có thực sự muốn hay không. Nghe khẩu khí quyết liệt đến thế thì biết bà ta sẽ chẳng từ chuyện gì. Marjorie Tan đang lo sợ. Marjorie này Vickering nói rảnh giọt. Có người đang nói dối. Tôi biết. Hoặc đó là Rachel Sexton cùng hai nhà khoa học dân sự kia. Hoặc đó là chị. Mà tôi thì tin rằng chỉ có chị thôi. Ten nổi đoá. Làm sao anh dám? Phản ứng gây gắt của chị không lung lạc được tôi đâu. Đừng làm thế. Chị nên tỏ ra khôn ngoan. Tôi có bằng chứng về chuyện NASA và Nhà Trắng vừa bày trò gian dối. Ten im bật. Pickering lặng im một lúc. "Giống như chị, tôi không muốn để xảy ra bất kỳ vụ tai tiếng chính trị nào, nhưng có người đang nói dối, những lời dối trá không tha thứ được. Nếu chị muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi, thì hãy bắt đầu bằng cách nói thật." Thân có vẻ đã bị thuyết phục nhưng vẫn cảnh giác. "Nếu anh biết rõ đến thế thì tại sao vẫn chưa ra tay?" "Tôi không muốn can dự vào chuyện chính trị." ten lầu bầu trong miệng, nghe như từ mẹ kiếp. Marjorie, chị có dám khẳng định với tôi rằng những gì tổng thống vừa công bố tối nay là hoàn toàn chính xác hay không? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Pickering biết ông đã bắt thóp được bà cố vấn. Chị nghe đây, ông ta đều biết quả bom hẹn giờ sắp phát nổ đến nơi, nhưng vẫn chưa quá muộn, vẫn có thể thỏa hiệp đôi chút. Then tiếp tục im lặng một lúc nữa, cuối cùng bà ta thở dài. Có lẽ chúng ta nên gặp nhau để nói chuyện. Sợ rồi, Pickering thầm nghĩ. Tôi muốn cho anh xem cái này, Then nói, tôi tin rằng sẽ sáng tỏ được nhiều chuyện. Để tôi sang văn phòng của chị. Đừng, bà ta chặn ngay, muộn rồi, anh mà sang đây thì có người sẽ dị nghị. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi." Pickering hiểu ra ngay, tổng thống vẫn chưa biết gì. "Thế thì chị sang bên tôi vậy." Ông nói, Chen có vẻ không tin tưởng. "Hãy chọn chỗ nào kín đáo một chút." Pickering không mong gì hơn. "Đài tường niệm FDR có vẻ được đấy." Chen nói, "Giờ này chắc chẳng có ai Pickering vân vân, đại tưởng nhiệm FDR nằm giữa đại tưởng nhiệm Jefferson và đại tưởng nhiệm Lincoln là nơi rất an toàn. Sau đó hồi lâu, ông đồng ý. Một giờ nữa nhé, Ten nói, nhớ đến một mình. Sau khi gác máy, Major Ten lập tức điện cho giám đốc NASA, giọng giết giọng, bà ta loan báo tin xấu. Pickering có thể gây khó khăn cho chúng ta. chương 81 Chàn đầy hy vọng, Gabriel Arc đứng bên bàn làm việc của Yolanda Kohler tại phòng sản xuất của đài truyền hình ABC và quay số tổng đài. Những gì thượng nghị sĩ vừa nói với cô nếu chứng minh được sẽ gây chấn động lớn. NASA nói dối về PODS. Gabriel có xem buổi họp báo đó và đã cảm thấy có gì lạ lùng, nhưng sau đó đã quên ngay. Cách đây vài tuần thì B.O.D.S. chưa phải là vấn đề nóng hổi Tuy nhiên, trong đêm nay, nó sẽ trở thành tâm điểm của mọi chú ý Lúc này thượng nghị sĩ cần có thông tin nội bộ về B.O.D.S. càng nhanh càng tốt Và ông muốn nhờ người đưa tin của Gabriel Cô đã hứa với ông là sẽ làm ngay Vấn đề là người đưa tin của cô lại chính là Marjorie Ten Và lúc này không thể nghĩ đến chuyện nhiều và gì và ta hết Cho nên cô sẽ phải tìm thông tin bằng cách khác thị vụ tổng đài. Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Gabriel nói những thông tin cô cần và nhận được ba số điện thoại có tên sở hữu là Creed Harper ở Washington. Gabriel quay thử cả ba số. Số đầu tiên là cuộc gọi hãng luật, số thứ hai không có người nghe máy và chung đang đổ ở số điện thoại thứ ba. Một phụ nữ nghe máy. Nhà Harper đây ạ. Bà Apple có phải không ạ? Tôi hy vọng không làm bà tức giận. Ồ không, ai mà ngủ được trong một đêm như đêm nay cơ chứ?" Giọng bà ta đầy phẫn kích. Gabriel nghe trong máy có tiếng TV đang nói bình luận về Tang Thiên Thành. "Cô gọi cho Chris có phải không?" Bạch Gabriel đập hồn. "Vâng, đúng ạ, thưa bà." "Tiếc quá, Chris không có nhà." Buổi họp báo kết thúc, ông ấy lau ngay đến cơ quan. Bà ta vừa nói vừa phúc kích cười. Chắc chắn chẳng có ai làm việc vào giờ này cả, chắc lại tiệc tùng thôi. Ông ấy cũng hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe Tổng thống công bố. Cô biết đấy, ai mà chẳng thế. Hiện thoại nhà tôi dèo liên tục từ lúc ấy đến giờ. Tôi đoán là toàn bộ nhân viên của NASA đều đã có mặt ở đó rồi. Ở khu liên hợp trên phố E phải không ạ? Gabriel hỏi. đoán rằng bà ta đang nhắc đến trụ sở của NASA. Đúng thế cô ạ. Cảm ơn bà, tôi sẽ tìm ông nhà ở đó. Gabriel gác máy, cô hối hả đi khắp phòng sản xuất để tìm Yolanda. Yolanda vừa hoàn tất câu chuẩn bị để cho lên sóng chương trình bình luận của 6 nhân viên NASA bê tảng thiên thạch. Thấy Gabriel, chị mỉm cười. Trông em khá hân hẳn rồi đấy, bắt đầu nhìn thấy mặt trời rồi sao? Không. Em vừa mới nói chuyện với thượng nghị sĩ, cuộc gặp của ông ấy tối nay không phải như em tưởng. Chị đã bảo là thẹn sao em mà, thượng nghị sĩ phản ứng thế nào sau khi nghe công bố về tảng thiên thạch? Tâm trạng của ông ấy khá hơn em tưởng nhiều. Jolanda tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị cứ tưởng ông ấy đang chuẩn bị lao đầu vào xe mà tự sát ấy chứ. Ông ấy cho rằng có thể có cái hở trong dữ liệu của NASA. Yolanda nhớ mày Ông ấy có xem hết toàn bộ buổi họp báo không Còn phải nghe thêm bao nhiêu lời khẳng định Và chứng giúp nữa thì mới đủ cơ chứ Em sang trụ sở NASA để kiểm tra lại vài thông tin đây Đôi chân mày tỉa tót cẩn thận Của Yolanda nhớ hẳn lên Đầy vẻ đề phòng Cánh tay đắc lực của thượng nghị sĩ Xích tơn mà giảm đến trụ sở của NASA Ngay lúc này hay sao Em có biết mình đang làm gì không Gabriel kể lại cho Yolanda, những nghi ngờ của thượng nghị sĩ, về khả năng Chris Harper nói dối về quá trình khắc phục sự cố phần mềm của vệ tinh PODS. Yolanda tỏ vẻ không tin. Chính tại chị đã truyền hình trực tiếp buổi họp báo đó. Gáp này, chị thường nhận là ông ấy trong ông ta rất khác thường, nhưng NASA nói rằng ông ấy bị ốm mà. Thượng nghị sĩ Sector thì lại tin rằng ông ta nói dối. Một số người khác cũng thế, những người rất có thế lực. Nếu phần mềm của vệ tinh PDS chưa được khắc phục xong thì làm sao NASA phát hiện được tảng thiên thạch? Thượng nghị sĩ Sexton cũng đã suy luận hết như thế, Gabriel thầm nghĩ. Em không biết, nhưng thượng nghị sĩ yêu cầu em tìm câu trả lời. Yolanda lắc đầu. Sexton đang đẩy em vào tổ kiến lửa đấy, em đừng đi, em có nơi ông ta cái gì đâu. em đã gây tổn thất lớn cho chuyến dịch của ông ấy. Vận rủi đã gây ra tổn thất đó đấy chứ. Nhưng nếu suy luận của thượng nghị sĩ là đúng, rằng giám đốc dự án PORS đã nói dối thì Em ơi, nếu ông giám đốc dự án đó lừa dối cả thế giới thì vì cơ gì mà ông ta lại đi thú nhận với em cơ chứ? Gabriel đã lược trước chuyện đó và đã bắt đầu tính trước đường đi nước bước. Nếu em tìm được cái gì thì em sẽ báo ngay với chị. Yolanda cười lớn, lầy hoài nghi. Nếu em mà tìm được cái gì, thì chị sẽ nuốt chừng mũi của chị cho em xem. Trường 8-2 Hãy ngạt bỏ tất cả những gì mình đã biết về tàng thiên thạch. Vốn đang suy nghĩ rất lung bùng về tàng thiên thạch. Giờ nghe Ray Chen hỏi, Michael Toland cảm thấy vô cùng bất an. không nhìn phiền đá mỏng trên tay. Giả sử có người đưa cho ông miếng đá này và không nói bất cứ điều gì về nguồn tốc cũng như đặc tính của nó, những phân tích của cá nhân ông sẽ là gì nào? Tôn Lên biết, câu hỏi của Ray Chen chứa được rất nhiều hàng ý, nhưng nếu để phân tích vấn đề một cách logic, thì câu hỏi đó quả là hợp lý. Nếu gạt bỏ hết những dữ liệu người ta đã chuyển cho ông khi ông vừa chân ướt chân giáo vào trong bàn sinh quyển, Tôn Lên phải thừa nhận rằng Những phân tích của ông tỏ ra khá thiên kiến Tảng đá có hóa thạch ở bên trong là thiên thạch Nếu người ta không nói gì về ông về tảng thiên thạch thì sao? Ông tự hỏi Dù chưa thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào khác Tôn Lên vẫn tự ép mình Phải dành thời gian để gạt sang một bên Giả thuyết về tảng thiên thạch Càng suy nghĩ theo hướng ấy Ông càng cảm thấy văn khoăn Tôn Lên và Ray Chen Cùng với Corky Đang cùng nhau bàn luận tức là Regen nhắc lại giọng căng thẳng. "Mai, anh nói xem, nếu có người đưa cho anh mẫu đá hóa thạch này mà chẳng giải thích gì hết thì có thể anh đã kết luận rằng đây chỉ là đá trái đất mà thôi." Dĩ nhiên, Thorneland trả lời, "Làm sao kết luận tác được khẳng định rằng đã tìm thấy một thiên thạch chứa hóa thạch động vật? Quả thực khác rất xa việc khẳng định đã tìm thấy một tảng đá cổ trái đất có chứa mẫu hóa thạch." Năm nào các nhà khoa học đã phát hiện ra hàng chục loài sinh vật mới. Những con trễ dài hơn nửa mét sao? Rocky lên tiếng về hoài nghi. Anh cho rằng con vật này có xuất xứ từ trái đất hay sao? Có thể không phải là trong thời đại của chúng ta. Tollen đáp, không nhất thiết phải là một loài đang còn tồn tại. Đây là mẫu hóa thạch mà nó có niên đại những 170 triệu năm, cùng thời gian với kỷ Jura. Vô khối động vật hóa thạch thời tiền sử to lớn đến nỗi khi phát hiện hóa thạch của chúng, người ta phải giật mình, những loài bò sát biết bay, phủng long, cả chim nữa. Tôi không hiểu gì nhiều về vật lý, Mai ạ, có kỳ nói, nhưng lập luận của anh có lỗ hổng rất lớn, những động vật thời tiền sử mà anh vừa kể tên, phủng long, bò sát, chim đều có xương bên trong, cho nên chúng có khả năng phát triển thành những loài to lớn, bất chấp lửa hút của trái đất. Nhưng hóa thạch này Ông ta dơ cao màu đá Những động vật này có vỏ cứng ở bên ngoài Thuộc bộ chân đốt Loài bọ Chính anh cũng đã nói rằng những con bọ to thế này Chỉ có thể sống trong những môi trường có lực hút nhỏ Nếu không Chính cái bọ lớn này sẽ bị đổ xụm xuống Vì trọng lượng của chính nó Chính xác Thôn Lên nói Nếu loài này di chuyển trên mặt đất Thì nó sẽ bị đè bẹp với chính trọng lượng của nó Kokki bực bội nhướng mày. "Mai, dù trường hợp có người tin sự nào đó lập ra những trại gia súc vi trọng lượng, tôi không thấy có cách gì giải thích cho sự tồn tại của một con bọ dài những hơn nửa mét trên trái đất cả." Thôn lên mím cười một mình, vì Kokki lại có thể bỏ qua một chi tiết quan trọng đến thế. "Thật ra thì còn có khả năng khác nữa." Ông quay sang người bạn thân của mình. "Kokki này, tạm dừng nhìn lên một lúc đi, thử nhìn xuống mà xem." Ngay trên trái đất của chúng ta cũng có khối môi trường không trọng lực đấy chứ. Và chúng tồn tại suốt từ thời kỳ tiến sử đến ngày nay. Cóc kỳ trợn tròn mắt. Anh đang nói cái quái quỷ gì thế? Cả Ray Chen cũng thấy bất ngờ. Thôn Lên đưa tay chỉ mặt biển lóng lành ánh trăng bên dưới máy bay. Đại dương. Ray Chen khẽ thốt lên. Thù nhỉ. Nước là môi trường có trọng lực yếu, thon len giằng giải. Trong môi trường nước, mọi thứ đều có trọng lượng nhỏ hơn, vì thế trong đại dương có những dạng sống yếu ớt vô cùng, đến nỗi không thể tồn tại được trên cạn. Sứa này, mực ống lớn này, luôn này, có kỳ đồng tình nhưng không sót đáng lắm. Đúng thế, nhưng trong lòng đại dương thời tiền sử làm gì có những con bọ khổng lồ thế này? Chắc chắn là có. Ngay cả ngày nay nữa chứ, người ta vẫn dùng làm thức ăn hằng ngày mà, chúng còn là đặc sản của nhiều vùng ấy chứ. Mai, làm quái chỉ có ai ăn những con bọ biển to thế. Tất cả mọi người vẫn ăn tôm hùm và cua đấy thôi. Cóc kì tròn xe mắt. Loài rắp xác chiếm tỷ lệ rất lớn trong số các sinh vật biển. Thôn Len giải thích, chúng là một hệ của loài chân khớp, cháy, cua, nhẹn, sâu bọ. Châu chấu, bò cạp, tôm hùm, tất cả đều có họ với nhau. Chúng đều có khung xương ở bên ngoài và các phần phụ có đốt. Cóc kỳ trông như sắp phát ốm. Nhìn từ góc độ đó, chúng rất giống các loài bọ. Thôn len giải thích tiếp. Loài cua hình móng ngựa trông rất giống những con bò ba thủy khổng lồ. Và chân tôm hùm trông rất giống chân của bò cạp. Cóc kỳ tái mét. Ừ nhỉ. Tôi cũng mới ăn tôm hùm. Rayten cảm thấy vô cùng phấn khích, tức là các loài chân đốt trên mặt đất có kích cỡ nhỏ bé là do tác động của trọng lực, nhưng trong môi trường nước, trọng lượng cơ thể của chúng giảm đi, cho nên chúng trở nên to lớn hơn. Chính xác, Thonland nói, con cua lớn ở vùng Alaska có thể bị nhầm với con miệng khổng lồ nếu chúng ta chỉ có một phần hóa thạch Sự phấn khích của Ray Chen dần chuyển sang thành trạng thái lo lắng. Mai này, một lần nữa hãy gạt bỏ giả thuyết rằng đây đích thị là tàng thiên thạch. Hãy nói cho tôi nghe. Anh có cho rằng mẫu hóa thạch chúng ta nhìn thấy trên phiên băng Miner có thể có nguồn gốc từ dưới biển không? Biển trên trái đất đấy. Ánh mắt trong chú của cô khiến cho Thôn Len cảm nhận rất rõ sức nặng của câu hỏi. Về mặt lý thuyết thì có đấy. Dưới đáy biển cũng có những bộ phận có niên đại 190 triệu năm, giống như những hóa thạch này và trên lý thuyết, đại dương cũng có thể bao gồm những dạng sống rất giống thế này. Xin anh, có ghi nhớ bằng, tôi không còn tin nổi vào tai mình nữa. Gạt sang một bên tính xác thực của tảng thiên thạch này à, đó là một tảng thiên thạch không thể chối cãi được. Thậm chí nếu đấy đại dương của trái đất cũng có niên đại y như thế đi nữa thì lấy đâu ra lớp vỏ ngoài bị nung chảy đây? lại còn hàm lượng Niken rất dị thường, cả các Chrome Druller nữa, lập luận này rất thiếu cơ sở." Thon Len biết có kỳ có lý, tuy nhiên, nghĩ rằng những bộ hóa thạch đó chẳng qua chỉ là một loài sinh vật biển, làm cho nó mất thiêng đi nhiều. Lúc này, nó không còn mang dáng vẻ xa lạ nữa. "Vậy này," Regen nói, "thế tại sao các nhà khoa học của NASA không xem xét khả năng hóa thạch này là của những sinh vật biển, thậm chí là biển trên một hành tinh khác. Có hai lý do, các mẫu hóa thạch ở biển được lấy lên từ đáy đại dương thường chứa nhiều loài sinh vật lẫn lộn, bất kỳ loài nào sống trong đại dương rộng lớn đều chìm xuống dưới đáy sau khi chết. Như thế tức là đáy đại dương là nghĩa địa của tất cả các loài sống ở tất cả các độ sâu, các tầng áp suất và môi trường khác biệt nhau. Những mẫu cá ở miner thì rất sạch chỉ có một loài, nó giống với một mẫu tìm thấy trên sa mạc hơn, một số những sinh vật cùng loài bị chôn vùi trong trận bão cát hàng hà. Rồi trên gật đầu, còn lý do thứ hai khiến anh nghĩ tới môi trường cạn thay vì đại dương. Thôn lên nhún vai, chỉ là bạn đang thôi, các nhà khoa học vẫn cho rằng nếu có sự sống trong vũ trụ thì chắc chắn có dạng sống sâu bọ. Và quả thật, khi quan sát vũ trụ Chúng ta thấy đất và đá nhiều hơn so với nước." Rồi Chen Im Lặc mặc dù thuần Lên nói thêm, ông vẫn đang tiếp tục suy nghĩ, phải thừa nhận rằng ở đáy biển có những vùng rất sâu mà các nhà đại dương học coi là vùng chết. Chúng ta chưa thực sự hiểu hết những nơi đó, nhưng đó là những khu vực mà điều kiện về hải lưu và thức ăn không cho phép sự sống tồn tại. Trên cơ sở đó, tôi cho rằng những mẫu hóa thạch chỉ có một loài duy nhất, không phải là không có. Này này, có kỳ lậu nhau, thế còn lớp vỏ bị nóng chảy, còn hàm lượng micaen, còn các ron druller, giải thích thế nào về chúng? Thonland không nói gì. Vấn đề về hàm lượng micaen này, Raychen nói với Koky, anh giải thích hộ tôi lần nữa đi. Hàm lượng micaen trong các loại đá của trái đất thường hoặc rất cao, hoặc rất thấp, còn trong các tầng thiên thạch thì ở mức trung bình, đúng không? có kỳ gật đầu quả quyết. Chính xác. Và hàm lượng nickel trong mẫu đá này rơi vào đúng giới hạn trung bình đó chứ? Rất sát, đúng như thế. Bradley chợt nhiên, "Vượm đã nào, sát à, thế nghĩa là sao?" "Có kỳ như sắp nổi cáu." Như tôi đã giải thích từ trước, tỉ lệ khoáng vật học trong các thảng thiên thạch không giống nhau, mỗi khi các nhà khoa học tìm thấy những thiên thạch mới Chúng tôi lại phải cập nhật chuẩn mới về hàm lượng Niken của các thiên thạch. Raychel dơ cao mẫu đá, kinh ngạc. Tức là thằng thiên thạch này buộc anh phải đánh giá lại mẫu chuẩn về hàm lượng Niken. Nó không nằm trong phòng trung bình được thừa nhận từ trước hay sao? Chỉ một chút xíu, có kỳ đốt chát. Sao trước đó chẳng thấy ai nhắc đến chuyện này? Cái đó không quan trọng. Vũ trụ học là ngành khoa học độc, luôn luôn được cập nhật. trong khi tiến hành một phân tích vô cùng quan trọng ư? Tôi nói cái này nhé, có ký tức tối, tôi đảm bảo với cô rằng tỷ lệ niken trong tảng thiên thạch đó gần với các tảng thiên thạch hơn là các loại đá trái đất. Rayleigh quay sang Thonland. Anh đã biết chuyện này chưa? Thonland miễn cưỡng gật đầu. Lúc đó, mọi người coi nó là chuyện vặt, tôi đã được thông báo rằng Hàm lượng di-can trong tảng đá này cao hơn so với các tảng thiên thạch khác chút xíu, nhưng các chuyên gia của NASA đều tỏ ra không quan tâm. Trên cơ sở vững chắc, cô ki ngắt lời, "Bằng chứng về tỉ lệ khoáng chất ở đây không dẫn đến kết luận rằng tảng đá này có nguồn gốc vũ trụ. Nó chỉ cho phép kết luận rằng tảng đá này không giống đá trái đất." Gretchen lắc đầu. "Xin lỗi anh, nhưng trong ngành của tôi, Kiểu lập luận lỏng lẻo như thế có thể làm người khác bị chết oan. Thừa nhận rằng một tảng đá không giống đá trên trái đất chưa đủ để chứng minh rằng nó là một tảng thiên thạch. Như thế mới chỉ chứng minh được rằng nó khác với các loại đá trên trái đất mà chúng ta đã biết. Như thế thì có khác gì nhau? Chẳng khác nhau chút nào. Ray Chen đáp, nếu anh đã nghiên cứu tất cả mọi loại đá trên trái đất. Cóc kỳ im lặng dây lát. Thôi được, cuối cùng ông ta nói, nếu cô thấy có vấn đề thì chúng ta bỏ qua hầm lượn Miken, chúng ta vẫn còn lớp vỏ bị nóng chảy và các ground ruler. Chắc chắn rồi, Raygen nói, vẫn chưa hết nghi ngờ. Hai trong ba bằng chứng, ông tôi chút nào. Chương 83 Đại bản doanh của NASA là tòa nhà kính khổng lồ hình tứ giác, tọa lạc tại số 300 phố E, Washington. Bên trong tòa nhà là hệ thống dây cáp tải dữ liệu chằng chịt, dài tới 200 dặm và vô số máy tính với trọng lượng lên tới hàng ngàn tấn. Đây là nơi làm việc của 1134 nhân viên dân sự, những người hàng ngày vẫn điều hành 12 trụ sở của NASA trải khắp trên toàn nước Mỹ. Những người tiêu tốn của chính phủ mỗi năm 15 tỷ đô la. Dù đêm đã về khuya, Gabriel không hề ngạc nhiên khi thấy phòng trời của tòa nhà đầy chật người. Những nhân viên của NASA trông tâm trạng rất hồ hởi và những phóng viên báo chí cũng phấn khích không kém. Gabriel hối hả tiến vào, đối vào trông khá giống một viện bảo tàng với những mô hình tên lửa và vệ tinh nhân tạo cỡ lớn treo lủng lẳng trên đầu. Mấy toàn phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trong căn phòng rộng lớn lát đá hoa cương. Một số nhân viên của NASA vừa bị chặn lại để phỏng vấn. Gabriel đưa mắt nhìn khắp lượt nhưng không thấy người nào trong dòng giám đốc dự án PODS Creed Harper. Một nửa số người trong sảnh đeo biển nhà báo, tất cả những người còn lại đều thẻ ra vào của NASA. Gabriel không có thể trông thấy cô gái đeo thẻ ra vào của NASA. Gabriel tiến lại gần. "Xin chào, cô có biết Creed Harper ở đâu không?" Cô gái chăm chú nhìn Gabriel như thể đang mắng nhận ra cô. nhưng không chắc chắn lắm. Tôi nhìn thấy tiến sĩ Harper được một lúc lâu rồi, hình như ông ấy lên gác rồi thì phải. Tôi có biết chị không nhỉ? Chắc là không đâu, Gabriel đáp quay mặt đi chỗ khác. Làm thế nào để lên được tầng trên? Chị có làm việc cho NASA không? Không. Thế thì chị không kể lên được đâu. Thế à, thế ở đây có máy điện thoại. Này, cô ta nói, bất thần trở nên cấu kỉnh. Tôi biết chị, tôi đã trông thấy chị trên truyền hình, cùng với thượng nghị sĩ sách tơn. Làm sao chị dám vác mặt? Gabrielle đã kịp biến mất trong đám đông, không còn ở đó nữa, nhưng vẫn nghe rõ một một cô ta đang oang oang loan báo cho những người xung quanh, rằng cô đang ở đây. Khiếp thật, mới có hai giây, mình đã bị liệt vào danh sách truy nã. Trên tường có sơ đồ tòa nhà, cô nhìn ba quát một lượt khắp sơ đồ, tìm cái tên Creed Harper. Không thấy, sơ đồ này không ghi tên người, chỉ có các phòng ban. PODS, cô tự hỏi, nhìn khắp sơ đồ lần nữa, hy vọng thấy dấu hiệu nào đó liên quan đến máy chụp cắt lớp địa cực trong vĩ đạo. Cũng không thấy, cô bồn chồn nhìn lại đằng sau, sợ bị nhân viên của NASA phát hiện. Gabriel vừa trông thấy trên tường một hàng chữ có vẻ hứa hẹn. Tầng 4, Trung tâm nghiên cứu trái đất, giai đoạn 2, Hệ thống quan sát trái đất EOS. Vẫn cố gắng không để người khác nhận ra mình, Gabriel đến bên thang máy được bố trí cạnh đài phun nước. Cô tìm nút bấm điều khiển thang máy, nhưng chỉ nhìn thấy mấy cái hốc để đưa thẻ vào. Chết tiệt, thang máy ở đây chỉ dành cho nhân viên, phải có thẻ ra vào thì mới sử dụng được. Một toán thanh niên hâm hở đến bên thang máy nói cười hoan hỉ họ đều đeo thẻ ra vào của NASA Gabriel ngay lập tức làm ra vẻ cúi xuống bên đài phút nước mặt quay ra hướng khác Một anh chàng mặt đầy trứng cá đưa thẻ vào khe cửa thang máy cánh cửa mở ra ngay lập tức anh ta vừa gật gù đầy hưng phấn vừa cười lớn Mấy anh chàng bên SETI chắc đang hóa điên Anh ta nói khi cả nhóm đã ở trong buồng thang máy. Mấy cô máy óc ai của họ suốt 20 năm nay hoài công săm soi các giải thiên hà, trong khi bằng chứng về sự sống lại bị chôn vùi trong băng hà ngay trên giấy đất suốt ngàn ấy năm. Cửa thang máy khép lại, toàn thanh niên biến mất. Gabriel đứng thẳng dậy, quệt mồ hôi trên trán, không biết nên làm gì. Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm máy điện thoại nội bộ. không thấy, cô bị đến chuyện ăn cắt thẻ ra vào, nhưng ngay lập tức tự nhủ rằng như thế là dại dột. Gabriel nhìn thấy cô gái ban nãy vừa tỏ ra bực bội với cô, cô ta đang lên qua đám đông cùng với một nhân viên an ninh của NASA. Người đàn ông đầu hói, có ria, hối hả bước tới thang máy. Gabriel lại cúi xuống bên đài phun nước, ông ta không hề để ý xung quanh. Gabriel lặng lẽ nhìn ông ta tra thể vào khe cửa. Cửa thang máy lại mở, ông ta bước vào. Nhăn lên, Gabriel tự nhủ, quyết tâm chớp lấy cơ hội, hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Cửa thang máy sắp khép lại, Gabriel nhảy bổ vào, tay giữ cánh cửa. Hai cánh cửa lại mở rộng ra, cô bước vào, ánh mắt người sáng, đầy vấn trấn. Anh đã bao giờ được chứng kiến sự kiện nào giống thế này chưa? Cô nhanh nhẩu nói, làm ông ta giật mình. Lệ chúa, quá tuyệt vời, ông ta gật đầu nhìn cô lạ lẫm. Mấy anh chàng bên Zeti chắc sắp hóa điên, Gabriel nói, mấy cỗ máy ọc ảnh của họ suốt 20 năm soi dài thiên hà, trong khi bằng chứng về sự sống thì nằm trôn vùi trong văng hà ngay trên trái đất. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, À ừ đúng là ông ta nhìn Gabriel tỏ vẻ băn khoăn vì không thấy cô đeo thẻ. "Xin lỗi, cô là Cho tôi lên tầng 4, tôi vội đến nỗi suýt quên cái áo lót." Cô cười khanh khách, bất liếc thật nhanh thẻ ra vào của ông ta. "James Theisen, trưởng phòng tài vụ." "Cô có phải là nhân viên không?" Ông ta có vẻ không thoải mái. "Cô là Gabriel dạ bộ hạ hốc miệng. "Jim, em thất vọng quá, phụ nữ ghét nhất là bị quên tên đấy." Ông ta tái mặt, bất tự nhiên bối rối gãi đầu. "Tôi xin lỗi, quá phấn khích ấy mà, cô biết đấy, quả thật trông cô quen lắm, cô ở chương trình nào nhỉ?" "Chết tiệt." Gabriel tự tin mỉm cười. "EOS" Ông ta chỉ tay vào con số 4 đang nhấp nháy sáng trên tường. "Dĩ nhiên rồi, chính xác là dự án nào nhỉ?" Tim Gabriel đập thình thịch, cô chỉ nghĩ được duy nhất một cái tên. "PODS." Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên. "Thế à, tôi tưởng tôi đã biết hết nhân viên của Tiến sĩ Harper rồi." Cô ngượng ngùng gật đầu. "Creed giấu tôi kỹ lắm." Chính tôi là nhân viên lập trình ngớ ngẩn, đã nhầm chỉ số vô xeo khi biết phần mềm. Lần này ông ta há hốc miệng. Hóa ra là cô à? Gabriel nhăn nhó. Tôi mất ngủ mấy tuần liền. Nhưng tiến sĩ Harper đã nhận hết trách nhiệm cơ mà. Tôi biết, Chris là người như thế, vô cùng độ lượng, nhưng mà buổi họp báo tối nay thì tuyệt vời. Thẳng thiên thạch ấy mà, tôi phát điên lên mất. Thang máy dừng lại ở tầng 4, Gabriel bước ra ngay. Rất vui được gặp lại anh, Jim ạ, cho tôi gửi lời hỏi thăm các chàng trai ở phòng tài vụ nhé. Tất nhiên rồi, ông ta lắp bắp khi cửa thang máy khép lại. Rất vui được gặp lại cô. Trường 84 Cũng như đa số những đời Tổng thống trước, mỗi đêm, Jack Herney chỉ được ngủ khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, trong những tuần vừa qua, ông còn được ngủ ít hơn thế. Khi những hân hoan, hồ hởi của thắng lợi bắt đầu lãng dần xuống, ông nhận ra rằng đêm đã về khuya. Cùng một vài cộng sự thân thiết, ông vừa uống rượu xâm banh để mừng thắng lợi trong phòng Roosevelt. Các kênh truyền hình thay nhau phát đi, phát lại những hình ảnh của buổi họp báo, trích đoạn hộ phim thẻ liệu của John Land và cả những lời xác nhận của các chuyên gia. Ngay lúc này, trên màn hình tivi là cảnh một phóng viên tay cầm micro đang đứng ngay trước Nhà Trắng. Ngoài những tác động to lớn đối với toàn thể nhân loại, cô ta nói là những động tác động chính trị không thể chối được. Cô ta nói là những tác động chính trị không thể chối cãi ngay tại Washington. Tầng tiến tạch được tìm thấy đúng vào thời điểm cực kỳ thuận lợi cho ngài tổng thống, vốn đang phải hứng chịu những đòn công kích rất gay gắt. Giọng cô ta trở nên trầm trọng. và vào thời điểm chết người đối với thượng nghị sĩ Sexton. Ngay sau lời nhận định đó là trích đoạn cuộc đối thoại diễn ra đầu giờ chiều cùng ngày hôm nay. Sau 35 năm chờ đợi, Sexton công bố: "Tôi tin là chúng ta không thể tìm thấy sự sống trong vũ trụ." "Thì nếu anh sai thì sao?" Marjorie Ten hỏi. Sexton dừng sổ. "Ồ, đại chúa Nếu thế thì tôi sẽ nuốt chữ ngũ của tôi Tất cả những người đang ngồi trong phòng Roosevelt cười phá lên Xem lại thế mới thấy câu hỏi của Ken gọi là ác hiểm Nhưng ngay lúc đó thì chưa ai để ý Giọng biệu và lời lẽ của sách tơn vô cùng ngạo mạng Và thật đáng đời ông ta Tổng thống nhìn khắp căn phòng Tìm Ken Ngay từ trước cuộc họp báo Bà ta đã biến mất Và đến giờ vẫn không thấy tăm hơi Lạ thật, ông thầm nghĩ đây cũng chính là thắng lợi của bà ta cơ mà Bản phân tích tin được phát tiếp theo đó Lại một lần nữa đề cập tới thắng lợi giòn giã của Tổng thống Và sự trượt sốc thê thảm của thượng nghị sĩ Sách Tơn Chỉ sau một ngày mà thời cuộc đổi thay ấy à Tổng thống thầm nghĩ Trên chính trường, cả thế giới có thể xoay phần chỉ trong vài tích tắc ấy chứ Đến lúc bình minh lên Chính tổng thống sẽ hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy. Chương 85. Pickering có thể gây chuyện, Ken đã nói vậy. Quá đắm chìm trong nỗi suy tư, giám đốc Strom không nhận thấy rằng cơn bão đang mạnh lên từng phút trên dòng sông băng. Những sợi dây neo bị kéo căng đến dĩ to hơn và các nhân viên của NASA đang tần gẫu vì không ai ngủ được. nhưng tâm trí của Armstrong đang bận bịu với cơn bão cát, cơn dông tố chính trị đang hình thành ở Washington. Những giờ vừa rồi thật là lắm sự kiện và ông đã một mình đương đầu, nhưng lúc này, một vấn đề khác liên quan đến nhiều người hơn đã nảy sinh. Pickering có thể gây chuyện. Trên thế gian này, có lẽ không một bộ óc nào có thể sánh ngang tầm với ông trừ Pickering. Bao năm nay, ông ta đã rời bỏ NASA tìm mọi cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ của NASA, vận động hành lang để giành quyền ưu tiên trong rất nhiều dự vụ và lớn tiếng công kích tất cả những thất bại của họ. Ông biết Pickering cam ghét NASA từ rất lâu, trước vụ nổ tên lửa đẩy của NASA phá hủy hoàn toàn vệ tinh SENTRY trị giá hàng tỷ của NRO hay quyết định tuyển dụng nhân sự cấp cao của NASA. Thái độ không bằng lòng của Pickering đối với NASA là cả một câu chuyện dài tạo nên với những thất vọng và giật dữ. Tàu vũ trụ X-33 của NASA đã hoạt động lâu hơn thời hạn định trước những năm năm, khiến cho hàng chục chương trình bảo dưỡng và phóng thiết bị mới của NRO bị hủy bỏ hoặc quãn lại. Mới đây, cơn cáo giận của Pickering về tàu vũ trụ X-33 chuyển thành cơn thịnh nộ khủng khiếp khi ông ta phát hiện ra rằng NASA đã hủy bỏ dự án ấy, gây thiệt hại khoảng 900 triệu đô la. Stress ồ về đến phòng làm việc của mình. Ông kéo rèm cửa, bước vào trong. Ông sắp phải cân nhắc vài quyết định. Ngày hôm nay, sau bước khởi đầu tốt đẹp đang dần chuyển thành một cơn ác mộng. Ông cố đặt mình vào địa vị của Pickering để suy nghĩ. Ông ta sẽ hành động thế nào đây? Một người có đầu óc như Pickering chắc chắn phải nhận thức được tầm quan trọng của phát kiến này. Ông ta sẽ phải chấp nhận một số vấn đề vật vã. Này sinh ngoài dự kiến Ông ta phải thấy được những các động gây gớm Của việc làm hỏng xây phút vinh quang này Pickering sẽ làm gì sau khi thu thập được thông tin Liệu ông ta có thẳng tay Bắt NASA phải trả giá cho những kiều sót ấy hay không Estrom dên dị Điều này thì ông không còn nghi ngờ gì nữa Suốt cuộc thì những khúc mắc của Pickering Đối với NASA Quả là vô cùng sâu sắc Đó là những chua chát của cá nhân ông ta những khúc mắc sâu sắc hơn nhiều vấn đề chính trị này nhiều. Chương 86. Regent ngồi yên lặng, dõi nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc phi cơ G4 đang đưa cả nhóm về phương Nam, ngang qua bờ biển Saint Lawrence -er, thuộc địa phận Canada. Cạnh cô, Tonland đang chuyện trò với Kokky. Dù phần lớn các chỉ số cho thấy thảng thiên thạch là thật, chi tiết mà Rocky vừa thừa nhận rằng hàm lượng diquen trong chất đá của nó nằm ngoài khoảng trung bình đã một lần nữa nhen lên trong tâm trí Raychen những nghi ngờ ban đầu. Bí mật quan thuộc xuyên băng từ dưới để đưa tảng đá vào trong lòng băng là một âm mưu hoàn hảo. Dù sao thì những bằng chứng khoa học vẫn chỉ ra rằng đó đích thực là một tảng thiên thạch. Raychen thôi không nhìn ra ngoài nữa. Cô cúi xuống nhìn mẫu đá đang cầm trên tay. Những chondrule bé tí phản quang lóng lánh. Poppy và Tholen đã thảo luận về những chondrule bé nhỏ này hồi lâu. Họ nhắc đến những thuật ngữ khoa học nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô. Mức độ olivine cân bằng, chất nền siêu bền, những biến dạng đã tái đồng nhất, nhưng kết luận thì rất rõ. Poppy và Tholen đều thống nhất quan điểm cho rằng những scroll ruler là bằng chứng chắc chắn, chứng minh cho nguồn gốc vũ trụi của tảng đá. Dữ liệu đó thì không thể làm giả được. Xoay xoay mộ đá mỏng trong lòng bàn tay, ngón tay của Ray Chen chạm vào lớp vỏ bị cháy xém. Lớp vỏ nóng chảy trông rất mới, chẳng có vẻ gì là đã được 300 tuổi cả. Mặc dù Quarky đã giải thích rằng, trong suốt thời gian đó, tảng thiên thạch bị bao kín trong văng đá, Và không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của bầu khí quyển Có vẻ rất lô kích Ray Chen đã thấy trên TV Những giác người bị chuôn kín trong văng 4.000 năm Mà nước ra vẫn gần như hoàn hảo Chăm chăm nhìn lớp vỏ bị nóng chảy Một ý nghĩ trật lé lên trong trí não Ray Chen Một dữ liệu hiển nhiên đã bị bỏ sót Cô thầm tự hỏi Không hiểu người ta đã cố ý làm vậy Khi giải thích với cô về tàng đá Hay chỉ là một sơ suất vô tình Cô đột ngột quay sang hỏi Corky Mọi người đã kiểm tra niên đại của lớp vỏ nóng chảy này chưa? Corky nhìn cô bối rối Cái gì? Đã có ai kiểm tra niên đại của lớp vỏ bị cháy chưa? Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng Lớp vỏ này được tạo ra cùng thời tiểm với sự kiện răng cơ sôn phôn hay không? Rất tiếc Corky trả lời Cái đó thì không thể xác định được Cô chỉ ra mảnh mòn sạch dấu vết các chất đồng vị, đấy là chưa kể đến tỉ lệ giảm chất đồng vị phóng xạ rất thấp, đã không cho phép xác định bất kỳ vật gì với niên đại dưới 500 năm. Roy Chen ngậm nghĩ trong giây lát, giờ thì cô đã hiểu vì sao không ai nhắc đến niên đại của lớp vỏ cháy xém. Như thế có nghĩa là lớp vỏ này có thể bị nóng chảy từ thời trung cổ, hoặc mới tuần vừa rồi, đúng thế không? Tôn Liên cười khà khà. "Có ai dám khẳng định là khoa học đã trả lời được mọi câu hỏi đâu?" Rayleigh nói thành tiếng những suy nghĩ của mình. "Chỉ cần nung ở nhiệt độ cao là sẽ có một lớp vỏ bị nóng chảy. Về mặt kỹ thuật thì lớp vỏ này có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng nửa thế kỷ qua bằng nhiều cách khác nhau." "Sai rồi, có ký đáp, nung nóng bằng nhiều cách khác nhau ư? Không đâu." chỉ bằng một cách mà thôi, cô rát vào bầu khí quyển. Không có cách nào khác à? Thế còn trong lò nung thì sao? Lò nung? Cô ki nói, chúng tôi đã dùng kính hiển vi điện tử để soi lớp vỏ bị nóng chảy này. Ngay cả lò nung sạch sẽ nhất hành tinh này cũng vẫn để lại cặn nhiên liệu trên mặt đá. Phóng xạ hạt nhân hóa chất, nhiên liệu hóa thạch. Quên khả năng đó đi. Lại còn các sọc dòng do rơi qua tầng khí quyển nữa chứ. Trong lò nung thì làm sao có cái đó được. Có kỳ lắc đầu. Lớp vỏ nóng chảy này quá tinh khiết. Ray Chen nhìn sang Thôn Lên, nhà đại dương học gật đầu. Tiếc là tôi có hiểu biết đôi chút về núi lửa, cả trên cạn đỡ dưới nước. Có kỳ nói đúng đấy. Trong cho bụi của núi lửa có rất nhiều độc tố, dioxit carbon, dioxit sulfur. sunfathydro, acyclohydric, tất cả những thứ đó sẽ hiện rõ một một trong tính nhiễn vi điện tử, buộc phải thừa nhận rằng lớp vỏ nóng chảy này là kết quả của quá trình ma sát với bầu khí quyển tinh khiết. Ray Chen thở dài, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nóng chảy tinh khiết, những ngôn từ ấy cứ bám chặt lấy tâm trí khô. Ray Chen lại quay sang Thunlen. Nóng chảy tinh khiết có nghĩa là sao? Ông nhún vai, Đơn giản là khi soi bằng kính hiển vi điện tử không phát hiện được dấu vết nào của nhiên liệu hóa thạch, nên người ta kết luận rằng nhiệt lượng tạo ra nóng chảy chỉ có thể là kết quả của năng lượng tạo ra do động lực chứ không phải do hóa chất hay các nguyên liệu hạt nhân. Nếu không có vết tích của nhiên liệu thì người ta sẽ tìm thấy cái gì? Thành phần cụ thể của lớp vỏ nóng chảy này là gì? Có kỳ lên tiếng. Chúng tôi tìm thấy đúng những thứ đang chủ đích tìm. những thành phần của bầu không khí tinh khiết, liter, oxy, hydro, không nhiên liệu hóa thạch, không sulfur, không acid núi lửa, không có gì đặc biệt cả, chỉ toàn những chất tạo ra trong quá trình tảng thiên thạch rơi trong bầu khí quyển mà thôi. Rachel ngả người trên ghế, cố tập trung suy nghĩ. Cóc kỳ nhòa người về phía cô. Xin cô đừng nói với tôi là cô đang nghĩ đến chuyện. NASA đưa một tàng đá có hóa thạch lên trên trời bằng tên lửa đẩy, sau đó ném ủm xuống mặt đất, với hy vọng là không một ai nhìn thấy quả cầu lửa rơi xuống, hay nghe thấy vụ nổ khủng khiếp, hay nhìn thấy một cái hố khổng lồ mà nó tạo ra. Ray Chen chưa nghĩ ra đến thế, nhưng quả thật đó cũng là một khả năng, tuy không thực tế, nhưng rất hấp dẫn. Thực ra, những ý nghĩ trong đầu cô gần mặt đất hơn nhiều, tất cả những thành phần tự nhiên của khí quyển, nóng chảy tinh khiết, Những phần sọc do rơi tự do trong bầu ký quyển Một tia sáng le lói vừa tắt ngấm trong tâm trí Ray Chen Thành phần của ký quyển mà anh nhìn thấy ở tảng đá này Cô nói Có trùng khớp hoàn toàn với tất cả những tảng thiên thạch khác hay không? Dường như Corky có ý thoái thác câu hỏi này Cô nói gì cơ? Nhận thấy thoáng vân vân của Corky Tim Ray Chen đập rộn lên Tỷ lệ đó không trùng khớp, đúng thế không? Có thể giải thích chi tiết đó một cách khoa học. Mạch Ray Chen đập rồn. Anh có tình cờ nhận thấy bất kỳ thành phần nào có tỷ lệ khác thường không? Tôn Len và Cóc Kỳ chuột dạ nhìn nhau. Có đấy, nhưng mà... Cóc Kỳ nói. Có phải tỷ lệ hydro bị ion hóa không? Nhà vũ trụ học trốn mắt kinh ngạc. Làm sao cô biết được điều đó? Ánh mắt của Thonland cũng đầy kinh ngạc. Rachel nhìn thẳng vào họ. Thế tại sao không ai nói gì với tôi? Vì có một cách giải thích hết sức khoa học cho chi tiết đó, Koky giỏng giặc. Tôi đang nghe đây, Rachel nói. Tỷ lệ hydro bị ion hóa quả là có cao hơn, ông ta nói tiếp. Bởi vì tảng thiên thạch này rơi xuyên qua vùng khí quyển của cực Bắc Và điều kiện từ trường đặc trưng của vùng này Đã tạo ra tỷ lệ khí hydro bị yông hóa Hơi cao hơn bình thường Ray Chen nhớ mày Tiếc rằng tôi lại có một cách giải thích khác Trường 87 Hành lang lầu 4 của NASA Trường 87 trông không ấn tượng như đại sảnh ở tầng 1. Dọc những bức tường đơn điệu là các cánh cửa vuông thành sắc cạnh trông buồn thảm. Hành lang không một bóng người, những tấm biển chỉ hướng được đính trên tường. Lan sắt 7. Terra. Agrim sát. Sân sơn 1. Aqua. PODS. Gabriel đi theo hướng tấm biển đề PODS, sau vài lần rẽ ngang rẽ dọc, cô đứng trước hai cánh cửa sắt đặc bề. trên cửa có tấm biển. Máy chụp cắt lớp độ đậm đặc y học trên quỹ đạo, PODS. Giám đốc dự án, Creed Harper. Cửa khóa, chỉ mở khi có thẻ ra vào và mã số pin. Gabriel áp tay vào cánh cửa thép, dường như loáng thoáng có tiếng người bên trong, tranh cãi, cũng có thể không phải.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 Sau khi bị Ten và tổng thống hơn nầy hù dọa về cách hẹn hò lúc chiều, cô rất nóng lòng muốn lập công. Cô giơ tay lên định gõ cửa, rồi lại thôi, những lời nói của Yolanda chợt vang lên trong tâm trí. Nếu Creed Harper lừa phỉnh cả thế giới về PODS thì hà cớ gì ông ta lại thổ nhận với em cơ chứ? Sự sợ hãi, Gabriel tự nhủ, suýt nữa thì ngày hôm nay cô đã trở thành nạn nhân của nó. Cô đã có một kế hoạch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 Lời đề nghị của thượng nghị sĩ là thế này, ông ấy sẽ không đào động đến chuyện ông nói rồi trong buổi họp báo nếu ông đồng ý công khai tên tuổi nhân vật chóp bu của NASA đang đồng lõa với ông vị thủ công quỹ. Hai mắt Harper mở thao láo. Cái gì? Tôi đâu có biện thủ công quỹ. Tôi tin rằng ông là người ăn nói chín chắn, thưa tiến sĩ. Ủy ban thượng viện đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều tháng nay rồi.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 Tất cả những tài liệu mà tôi đã đọc đều cho thấy hành vi gian lận của ông và một nhân vật khác trong NASA. Và tôi chỉ biết là thượng nghị sĩ phái tôi đến đây để đề nghị ông hãy khai ra cả đồng lõa mình để khỏi phải chịu tội một mình. Và bây giờ, tôi sẽ về báo cáo với thượng nghị sĩ là ông muốn một mình ra trước vành móng ngựa. Ông cứ việc nói với tòa như vừa nói với tôi rằng ông không bịn thủ công quỹ và cũng không nói dối về phần mềm của dự án PODS. Cô nhếch mép cười hăm dọa.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 Tôi biết kẻ nào đã dựng chuyện cho tôi rồi." Gabriel đứng lại, chưa dám tin hẳn vào tai mình. Cô làm ra vẻ thật tự nhiên, chậm rãi quay đầu lại. "Ông muốn tôi tin là có người dựng chuyện cho ông ư?" Ông thở dài, "Tôi thề là không hề biết gì về vụ thù kết đó, nhưng nếu có những chứng cứ chống lại tôi thì..." "Điều lắm." Harper thở dài,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 Chương 88 Dù động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu mê tan của nó Mới hoạt động hết nửa công suất cho phép Mà chiếc phi cơ Aurora đã bay nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh Trên 2.000 dạng 1 giờ Tiếng nổ đều đều của những động cơ đẩy bằng sóng giao động Khiến mọi người đều cảm thấy buồn ngủ Bên dưới, cách họ khoảng 30 mét Vị tác động của lường gió khoản lực kéo dài như một cái đua công phía sau máy bay Bặt biển đang nổi sóng dữ dội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 và nó đã sẵn sàng tung cánh giữa trời xanh. Loại máy bay thân dẹt giống quả bóng chày này, do hãng Lockheed chế tạo, những cánh trong sáng bóng như ballet chạy bao quanh thân máy bay đồ sộ, với bề dài gần 40 m và bề ngang 20 m. Tốc độ bay của nó được quy định bởi loại động cơ đẩy kiểu mới gọi là động cơ đẩy dạng song, đốt khí hydro dạng lỏng tụ để lại một vệt khói dài rất dễ nhận thấy trên bầu trời.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 chính mình là người gây ra những rắc rối mới này." Thêm một đối tượng thứ tư nữa vào nhóm tay vào, chỉ huy thông báo. "Đó là ai?" Chỉ huy trầm tư một lúc rồi cũng nói ra tên người đó. Ba người lính giữ sỡ nhìn nhau, họ biết rất rõ cái tên này. "Sao nào chỉ huy trầm tư không dám nói ngay, nên ta một thầm nghĩ, kế hoạch ban đầu cho địa phụ này là không rất thương." Thế mà lúc này số lượng xác chết đang tăng lên nhanh chóng. Các bắp thịt trên người anh như co cứng lại khi nghe chị Huy thông báo thời gian và địa điểm tiêu diệt mục tiêu. Bước độ mạo hiểm đang tăng lên nhanh chóng. Chị Huy nói tiếp, "Nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi đấy." Chương 89. Trên bầu trời xứ Men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 Biết đâu đấy? Một ý tưởng kế quạc, có kỳ đáp liền rằng mộng đá trên tay Ray Chen. Chắc cô đã quên mất chi tiết rằng những cronaduller này có niên đại 190 triệu năm. Ông ta nhấn mạnh từng tiếng. Theo như tôi hiểu, thưa cô Sector, cách đây 190 triệu năm, không có người nào trên trái đất này điều khiển động cơ nổ đầy và thiết bị làm lạnh nào hết. Dù gì đi nữa,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 thì anh có nghĩ ra cái gì không? Chưa có gì đặc biệt, nhưng tôi không được thoải mái lắm khi thấy nhiều chi tiết bị đổ đến như thế, nên thuần chỉ vì chúng ta biết được lỗ quan bên dưới Tạng Thiên Thạch. Theo phép dữ liệu thu được, dựa trên những yếu tố được mặc định trước luôn là thế, Grechen nói, chỉ cần lật lại chi tiết đầu tiên, thế là tất cả lung lay, vị trí của Tạng Thiên Thạch là chi tiết đầu tiên của chúng ta.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 Mình đi đời rồi, Reed Harper thầm nghĩ, lòng tê tái khi nghĩ đến cảnh tù đày. Thượng nghị sĩ Sector đã biết rằng mình nói dối về phần mềm của PODS. Dẫn Gabriel vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại, không thấy cam kết giám đốc NASA. Đêm nay thì Harper đã biết những lời dối trá của ông giám đốc có thể thậ tệ đến thế nào. Không chỉ ép ông nói dối về dự án PODS, ông ta còn ngụy tạo bằng chứng. để sẵn sàng hạ hai ông trong trường hợp ông thay đổi thái độ và không muốn tiếp tục nói dối nữa. Bằng chứng về hành vi biển thủ công quỹ, Apollo thần nghĩ, để dọa thật quý quyền. Suy cho cùng thì sẽ chẳng muốn ai đem đặt lòng tin vào kẻ tha hóa, muốn làm học giấy phút huy hoàng nhất trong lịch sử chương trình nghiên cứu vũ trụ của Hoa Kỳ. Ông đã biết rằng giám đốc dám làm mọi chuyện để bảo vệ NASA. Ông vẫn cảm thấy choáng váng khi nghe tổng thống tuyên bố về tăng Thiên Thạch có hóa thạch bên trong. Harper đi đi lại lại bên chiếc bàn lớn đặt mô hình thu nhỏ vệ tinh PODS, một vật hình lăng trụ với rất nhiều ăng-ten và kính phản quang. Gabriel ngồi xuống, chăm chú nhìn ông ta chờ đợi. Cảm giác lo âu trong dạ lại một lần nữa khiến Harper nhớ lại những gì ông ta cảm thấy trong suốt cuộc khảo báo ấy. Ông ta đã trình bày một cách rất không thuyết phục. và rất nhiều người đã thắc mắc về ông về điều đó. Thế là Harper buộc phải tiếp tục nói dối rằng ông ấy ông bị ốm nặng. Cả cánh phóng viên lẫn các đồng nghiệp của ông đều tỏ ra không hài lòng, nhưng rồi đều nhanh chóng quên bẵng đi cuộc họp báo kỳ quặc đó. Giờ đây, lời dối trá đó quay lại ám ảnh tâm trí ông. Gabriel Ashy tỏ ra nhã nhặn hơn. Ngài Harper này, giờ giám đốc đã trở thành đối thủ của ông rồi. Nhưng ông cần phải có một đồng minh và thượng nghị sĩ Sexton sẽ là người bạn duy nhất mà ông có được trong bối cảnh này. Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện về phần mềm của PODS. Hãy cho tôi biết những diễn biến cụ thể. Apple thở dài, ông biết đã đến lúc phải thú nhận sự thật. Đáng ra hôm ấy mình chẳng nên nói dối. Công đoạn phòng vệ tinh PODS diễn ra suôn sẻ. Ông bắt đầu vệ tinh bay trên một quỹ đạo quanh vùng cực đúng như dự định. Thật nhàm chán, cái đó thì Gabriel Axi đã biết trước rồi. Ông nói tiếp đi. Sau đó vấn đề này sinh, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu vùng băng hà vĩnh cửu để tìm các vị trí có độ đậm đặc khác thường và phần mềm phát hiện độ đậm đặc trên vệ tinh không hoạt động. Rồi, cái đó tôi đã biết. Phần mềm đó đáng ra phải có khả năng xem xét hàng chục khách ta diện tích và phát hiện ra những khu vực có độ đậm đặc khác so với độ đậm đặc của băng tuyết. Trước hết là phải tìm được những khu vực mềm hơn bình thường, những bằng chứng của quá trình nóng lên toàn cầu. Nhưng nếu phát hiện ra những đối tượng có độ đậm đặc khác thường, thì nó cũng phải báo về. Đó cũng là một phần của kế hoạch. Mục đích chính là để PODS chụp cắt lớp cực bắc trong vòng vài tuần nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường để đánh giá mức độ ấm lên toàn cầu. nhưng vì phần mềm không hoạt động, Gabriel tiếp lời, cho nên PDS chẳng làm được gì. Đáng ra NASA đã có thể nghiên cứu kỹ từng centimet vuông vùng cực bắc thì phát hiện các bất thường. Harper gật đầu, nhớ lại những cảm giác ghê sợ sau sai lầm ngớ ngẩn của mình. Phải mất vài thập niên mới khắc phục được, tình hình lúc đó vô cùng xấu, vì sai sót của tôi trong khâu lập trình, PDS trở thành hoàn toàn vô dụng. Đã thế lại đúng vào giai đoạn tranh cử và thượng nghị sĩ Sách Tơn đã công kích NASA. Ông ta thử dài. Sai sót của ông vô cùng tai hại đối với NASA và Tổng thống. Đó là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Giám đốc dẫn tim gan. Tôi đã cam kết với ông ấy sẽ khắc phục được sự khố trong lần phóng vệ tinh tiếp theo. Chỉ đơn giản là vấn đề thay phai con chip trong máy tính mà thôi. Nhưng quá muộn, Ông ta cho tôi nghỉ phép năm, nhưng thực ra là sa thải tôi, đó là chuyện cách đây 1 tháng. Thế nhưng cách đây 2 tuần, ông đã xuất hiện trên TV và công bố rằng đã khắc phục xong sai sót đó. Apple đổ sụp xuống ghế. Đó là lỗi lầm khủng khiếp, hôm ấy tôi đã nhận được cuộc gọi của giám đốc, ông ấy nói rằng có sự kiện quan trọng vừa xảy ra và có cách để chạy tội cho tôi. Tôi đã đến ngay văn phòng để gặp ông ấy và đã nhận được lệnh tổ chức họp báo để công bố rằng sẽ khắc phục xong sai sót trong phần mềm của PODS trong vòng vài tuần sau đó và ông ấy Quân Bảo sẽ giải thích sau. Và ông đã đồng ý. Không, tôi từ chối, nhưng một giờ sau thì ông giám đốc đã đến phòng làm việc của tôi cùng với cố vấn của tổng thống. Cái gì? Gabriel Bàng Hoàng? Bà ta thật đáng sợ, Apollo thầm nghĩ, gật đầu. Bà ta cùng ông giám đốc bắt tôi ngồi xuống và nói rằng vì tôi mà cả NASA và tổng thống bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Thẹn nói với tôi rằng ngài thượng nghị sĩ có ý định tư hữu hóa NASA nếu đắc cử và vì thế tôi mắc nợ cả NASA lẫn ngài tổng thống. Sau đó bà ta giải thích mọi chuyện. Gabriel nhỏi hẳn người về phía trước. Ông nói tiếp đi. Bà ta giải thích rằng Do may mắn tình cờ, nhà trắng đã nghe lén được nguồn tin rằng một tảng thiên thạch đang bị bổ lớp trong lòng phiến băng Minner. Tảng thiên thạch lớn chưa từng thấy và tảng thiên thạch to lớn đến thế chắc chắn sẽ được coi là một phát kiến quan trọng của NASA. Gabriel ngỡ ngàng. "Cụm đã nào, ông nói rằng người ta biết trước về sự có mặt của tảng thiên thạch trước khi PDS tìm thấy nó à?" "Đúng thế, PDS chẳng liên quan gì đến phát kiến này cả." Giám đốc đã biết trước về sự tồn tại của tảng thiên thạch. Ông ta cho tôi biết tọa độ và bảo tôi định vị PODS đúng vị trí đó để giả vờ là vệ tinh của chúng tôi đã tìm ra nó. Ông nói đùa. Tôi cũng đã phản ứng đi như thế khi họ yêu cầu tôi tham gia vào âm mưu kia. Họ từ chối, không chịu nói đã tìm thấy tảng thiên thạch đó bằng cách nào. Thèn chỉ nhắc đi nhắc lại rằng điều đó không quan trọng, rằng đây là cơ hội để tôi khắc phục sai sót của mình. Nếu tôi giả vờ rằng chính PDS đã tìm ra tảng đá đó thì NASA sẽ công bố thông tin rộng rãi, nhằm tiên truyền về thắng lợi của NASA để cho chín dịch tranh cười của tổng thống có thể cất cánh. Gabriel kinh hoàng. Và dĩ nhiên nếu chưa kiên bố đã khắc phục xong lỗi phần mềm của PDS thì không thể nói rằng chính nó đã tìm thấy tảng thiên thạch. Harper gật đầu. Cho nên đó là buổi họp báo dối trá. Tôi bị ép phải làm thế Cả bà Ten lẫn giám đốc đều xử sự một cách nhẫn tâm Họ nhấn mạnh rằng Chính tôi đã kéo tất cả mọi người xuống tận bùn đen Tổng thống đã chi ngân sách cho dự án PODS NASA đã mất bao năm mới hoàn tất được nó Và giờ đây tôi đẩy tất cả những công sức ấy xuống bùn đen Chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn Thế là ông chịu nhận lời giúp họ Tôi chẳng còn cách nào khác Nếu không làm thế thì sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ chấm hết, và sự thật là nếu tôi không làm hỏng phần mềm ấy thì VODS đã tìm thấy tảng thiên thạch đó rồi. Cho nên lúc đó những gì tôi nói cũng không có gì gây gớm lắm. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng sau vài tháng nữa, khi tàu con thoi được phóng lên, sai sót đó sẽ được khắc phục. Vì thế tôi chỉ thông báo sự thật sớm hơn một chút mà thôi. Gabriel gật gù, một lời nói dối vô hại. để tận dụng cơ hội tầng thiên thạch. Nhắc đến chuyện này, Hyper trông như sắp phát ốm. "Thế là tôi đã làm điều đó, theo chỉ đạo của giám đốc. Đầu tiên, tôi tổ chức cuộc họp báo để công bố rằng đã có biện pháp khắc phục được sai sót phần mềm của PODS. Rồi vài ngày sau, tôi điều khiển cho PODS nằm cố định đúng ở tọa độ có tầng thiên thạch. Sau đó, theo đúng chỉ thị của ông ấy, tôi báo với giám đốc chương trình EOS là PDS vừa phát hiện được một vật thể có độ đậm đặc cao bất thường trên bề băng Minner. Cho ông người biết tọa độ chính xác và nói thêm rằng độ đậm đặc này chỉ ra rằng rất có thể đó là một tảng thiên thạch. Trong tâm trạng phấn khích, NASA cử một toán đi khoan thăm dò để lấy mẫu đá và đó chính là lúc sự kiện trở nên ầm ĩ. Và mãi đến tối nay, ông mới được biết rằng tảng thiên thạch chứa hóa thạch bên trong. Ở đây chẳng ai biết một tí gì, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên, bây giờ ai cũng bảo tôi chính là người hùng đã có công tìm ra tảng thiên thạch đó, và tôi chẳng còn biết nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, đôi mắt đen cương nghị của Gabriel nhìn thẳng vào ông Tiến sĩ. Nhưng thực ra, POTS không tự phát hiện được tảng thiên thạch, làm sao ông giám đốc biết được là nó đang ở đó? Đầu tiên là một người khác đã tìm thấy nó. người khác, ai thế? Apollo thở dài. Nhà địa chất học người Canada tên là Zachary Brophy, nhà nghiên cứu trên đảo Erebusmere, trong khi đang nghiên cứu độ sâu trên phiến băng Winner, ông ta đã tình cờ phát hiện được một vật rất giống thiên thạch. Ông ta thông báo tin đó bằng sóng radio và NASA nghe lén được cuộc nói chuyện. Gabriel trợn tròn mắt. Thế người Canada không phản ứng gì? Khi NASA cướp công của họ à Không Harper đáp Giọng thê thảm Thật tiện cho NASA là ông ta đã chết rồi Trường 91 Michael Trunlen nhắm mắt lại Để tiếng nổ đều đều của động cơ máy bay rội vào mạng dĩ Ông quyết định không nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa Cho đến khi họ về đến Washington Theo Corky các ground ruler không thôi, đã đủ để kết luận, tảng đá trên vỉ băng miner có thể là tảng thiên thạch thực sự. Raychen muốn có một kết luận chính xác trước khi máy bay tiếp đất, nhưng nỗ lực của trí não đã dẫn họ vào con đường cụt liên quan đến các ground ruler. Dù dữ liệu của nó rất đáng ngờ, tảng đá trông rất thật. Có thể nó là thiên thạch thật. Raychen đã bị những biến cố trên biển làm cho mệt mỏi, thế nhưng sự dẻo dai của cô đã khiến Thulenland phải kinh ngạc. Lúc này cô đang chăm chú nhìn mẫu đá trên tay, muốn chứng minh một cách rõ ràng, dứt khoát về xuất xứ của nó và muốn tìm ra đích xác kẻ đã ra lệnh tấn công bọn họ. Trong suốt hành trình, cô thường ngồi ngay cạnh ông, dù ở trong những tình huống không hề dễ dàng, ông vẫn thích những giây phút được chuyện trò với cô. Pretend đã vào nhà vệ sinh được mấy phút và Thorneen ngạc nhiên thấy mình đang thế thiếu vắng cô. Ông thầm hỏi mình đã bao lâu rồi chưa biết mong những phụ nữ thì từ sau khi Celia mất đi. Thương lên. Thôn lên bước nhìn lên. Người phi công từ khoang lái đang thở đầu vào trong cabin. "Để ông có dặn là khi nào máy bay vào đến vùng phủ sóng điện thoại thì báo ông biết. Bây giờ thì ông có thể gọi điện thoại được rồi đấy." "Cảm ơn anh." Thôn lên bước ra lối đi. Trong buồng lái, Thuận lên bấm máy gọi cho thủy thủ đoàn của mình. Ông muốn báo cho họ biết mấy ngày nữa ông mới về đến nơi. Dĩ nhiên, ông không có ý định nói cho họ nghe những sự kiện đang diễn ra. Chuông điện thoại đổ nhiều hồi và ông ngạc nhiên thấy hệ thống trả lời tự động xin cơm 2100 trả lời máy. Câu trả lời được ghi sẵn không nghiêm túc và mô phạm như thường lệ, mà là giọng nói vui vẻ của một thành viên trong thủy thủ đoàn. Một chàng trai rất ngày ta chờ hái hước. Xin chào, đây là con tàu Goa. Anh ta tuyên bố, rất tiếc là hiện giờ không còn ai trên tàu nữa. Tất cả chúng tôi đã bị những con cấy rất lớn bắt cóc. Nói thật là chúng tôi vừa lên bờ để ăn mừng chiến công của Mai. Chú ơi, chúng tôi thấy tự hào biết bao. Xin quý vị hãy để lại tên và số điện thoại. Ngày mai khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị. Chào nhé, chúng ta đi nào. Thôn lên và lên cười. Ngay lập tức ông thầy nhớ đội thủy thủ của mình. Dĩ nhiên là họ đã xem trên hình buổi họp báo. Ông hài lòng thấy họ đã lên bờ. Ông bị tổng thống tụng tri quá đột ngột và ngồi không trên biển thì đến phát điên bất. Dù đoạn băng nói rằng tất cả đã lên bờ, ông đoán rằng chắc chắn họ phải để lại một người trong tàu, đặc biệt là ở vùng hải lưu mạnh như vùng biển họ đang bỏ neo. Thon len bấm số máy liên lạc nội bộ, có một tiếng bíp, lại một đoạn băng thu ngắn. vẫn là giọng nói vui nhộn của anh chàng văn nãy. Chào Mai, chương trình truyền hình tuyệt tuyệt. Lúc anh nghe thông điệp này thì có lẽ chúng tôi đang tham dự bữa tiệc rất hoành tráng tại nhà trắng và đang tự hỏi không biết anh đang ở chỗ nào. Xin lỗi vì tất cả chúng tôi đã rời tàu, nhưng đêm nay mà không uống rượu mừng thì làm sao mà chịu nổi. Anh đừng lo, chúng tôi đã thả neo rất chắc chắn và bật tất cả các bóng điện ngoài lan can tàu, chúng tôi đều thầm mong cướp biển sẽ tấn công. để cho đài NBC phải sám tranh một con tàu mới. Đùa đấy Mai ạ, anh đừng lo, Xavia đã đồng ý ở lại trực trên chiến hào, cô ấy nói là thả ở một mình, còn hơn dự tiệc cùng với một lũ ngư phủ say mềm, anh có tin nổi không? Thôn Lên lại phá lên cười lần nữa, lòng nhẹ nhõm khi biết tàu có người trông. Xavia là người rất có trách nhiệm, và không bao giờ thích tiệc tùng đàn đúng. Cô là nhà hải dương học có tiếng là thẳng thắn với bức cây độc. Đoàn băng thù săn lại tiếp tục. Bài này dù sao thì đêm nay cũng vô cùng đặc biệt, nó sẽ khiến anh trở thành nhà khoa học đầy kiêu hãnh, đúng thế không nào? Ai cũng bàn tán rằng sự kiện này quá có lợi cho NASA, họ đúng là chiếc đuối bới được cọc, thật đấy, và chúng ta cũng được lợi nhiều, còn hơn cả NASA ấy chứ. Đại Dương ký thú sẽ có thêm hàng triệu khán giả sau đêm hôm nay. Anh trở thành người của cung chúng thật rồi đấy, xin chúc mừng, anh tuyệt lắm. Có người xì xào nói chuyện, rồi đoạn băng lại tiếp tục. À, suýt quên mất Savia, để anh khỏi quá hoành hoang, cô ấy muốn cạo gáy anh đêm nay, anh nghe nhé. Giọng nói chất chúa của Savia vang lên trong máy. Mai này, Savia đây, anh chúa thật Yada, Yada, vì rất yêu quý anh, nên tôi mới bằng lòng ở lại trường trên con tàu của lỗ sĩ sắp học này đấy. Thật thà mà nói, thì tôi chỉ mong được thoát khỏi mấy tay du đãng, tự nhận mình là nhà khoa học này lấy một lúc. Ngoài việc bắt tôi đóng vai trò giữa nhà, Thủy Thủ đoàn còn giao cho tôi nhiệm vụ làm cho anh bớt tự cao tự đại đi một chút đấy. Sau một đêm như thế này, thì việc đó quả là khó như đi trên trời, nhưng có điều này tôi vẫn phải nói thật. Anh đã mắc một số sai lầm trong đoạn phim tài liệu vừa rồi. Thật đấy, anh còn nghe máy không đấy? Một sai sót hiếm hoi của Michael Thorntonland. Anh đừng lo, trên khắp hành tinh này chỉ có vài ba nhà thạch học thật sự có khả năng nhận ra điều đó thôi, và họ đều là những người khô khan kiệm lời cả. Giống tôi ấy mà. Anh vẫn nói về bọn tôi thế mà, lúc nào chẳng bới lông tìm vết. Cô ta phá lên cười. Không có gì trầm trọng cả. Chỉ là sai sót rất nhỏ về thành học thôi. Tôi phải nói ra để cho anh đỡ vui quá mà sinh bệnh ra, thế nào cũng có vài người gọi điện cho anh về chi tiết đó, nên tôi phải báo cho anh biết trước để lúc đó đừng để lộ ra sự ngây ngô của anh. Tuy chúng tôi đều biết anh vốn là kẻ ngẩn ngơ từ trước. Cô ta lại cười lớn. Tôi không phải là kiểu người ưa thực tùng nên đã đồng ý ở lại trực trên tàu. Anh cứ gọi tôi nhé, tôi phải để máy trả lời tự động. Vì nhiều nhà báo gọi điện đến đây quá trời, bất chấp sai sót đó, anh vẫn là vì tinh tú đêm nay đấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ giải thích tất cả khi nào anh về đến đây, chào nhé." Đầu máy bên kia im bặt. Michael Thuon lên nhíu mày, sai sót trong đoạn phim tài liệu ư? Trong phòng vệ sinh trên chiếc phi cơ G4, Raychen Sekton đang ngắm mình trong gương. Cô nhận thấy vẻ mặt mình xanh xao. "Yếu ớt hơn hẳn mọi khi, những sự kiện khủng khiếp đêm nay đã lấy đi đi của cô biết bao sinh lực." Raychen thầm hỏi, không biết đến bao giờ cô mới hết được cảm giác hãi hùng mỗi khi đến gần đại dương. Cởi mũ trùm đầu của thủy thủ đoàn tàu chắc lót ra, cô để mái tóc vàng xõa xuống hai vai. Trông khá hơn, cô tự nhủ, cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Tự nhìn sâu vào mắt mình, Raychen nhận thấy ánh âu lo trong đó. và đằng sau sự âu lo đó là quyết tâm sắt đá. Cô biết, đó chính là món quà mẹ để lại cho mình. Không một ai có thể chỉ đạo con, cái gì được làm và cái gì không được làm. Ray Chen cảm tưởng như mẹ cô đã biết trước sẽ có một đêm như thế này trong đời của con gái cưng của bà. Có kẻ muốn giết con, mẹ ạ, có kẻ muốn giết tất cả bọn con. Chỉ não Ray Chen, hệt như suốt những giờ khắc vừa qua, lại điểm lại những cái tên, Lawrence Strom, Marjorie Ten, tổng thống Jack Honey, tất cả đều có động cơ và đáng sợ hơn, tất cả đều có phương tiện. Tổng thống không dính líu vào việc này, Grayson tự nhủ, cô vẫn bám lấy tia hy vọng rằng ngài tổng thống, người cô kính trọng hơn chính cha đẻ của mình, chỉ là người ngoài cuộc vô tội trong vụ án tàng thiên thạch này. "Chúng con vẫn chưa biết được gì hơn mẹ ạ." chưa biết đó là kẻ nào và vì sao. Raychen muốn có những câu trả lời dứt khoát để báo cáo với William Pickering, nhưng tất cả những gì cô làm được cho đến giờ phút này chỉ là việc nêu ra các câu hỏi. Ra khỏi phòng vệ sinh, Raychen ngạc nhiên không trông thấy Michael Tolland đâu. Cookie đang cả gật ngủ gần đó. Cô đang nhìn quanh thì thấy Mai từ buồng lái bước ra. Tay vừa gấp ông nghe điện thoại lên giá, mắt ông mở lớn, vẻ rất quan quan. Có chuyện gì vậy? Thôn Len kể cho cô nghe những gì ông nghe được trên điện thoại, giọng nặng nề. Sai sót trong đoạn phim tài liệu sao? Raychen nghĩ có lẽ Thôn Len chỉ phản ứng thái quá mà thôi. Chắc không có gì trầm trọng đâu, cô ấy không nói rõ luôn sai sót đó là gì à? là chi tiết nào đó liên quan đến thạch học. Thành phần cấu tạo của tảng đá à? Ừ, cô ấy nói, những nhà thạch học có khả năng nhận ra sai sót đó, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có vẻ như sai sót của tôi có liên quan đến hàm lượng thành phần hóa chất của tảng đá. Rồi Trần hít thật sâu, lúc này thì cô đã hiểu. Các chron ruler sao? Tôi không biết nữa. nhưng chắc có sự trùng lạp nào đó rồi. Rachel gật đầu. Các Grand Ruler là chấn cờ duy nhất còn đứng vững để khẳng định rằng tàn thiên thạch do Nasa tìm được là thật. Có kỳ đến bên họ, tay rụi mắt. Có chuyện gì thế? Thuôn lên thông báo lại tình hình cho ông ta. Có kỳ quắc mắt, lắc đầu. Không liên quan đến các Grand Ruler đâu, may ạ. Không thể nào, tất cả các dữ liệu của anh là do NASA cung cấp và do chúng tôi chuyển cho anh, không thể có sai sót được. Thế thì tôi có thể phạm sai lầm gì khác về thạch học nào? Ai mà biết được cơ chứ, mà các nhà hải dương học thì biết gì về thạch học mà bạn? Cô không biết, nhưng giọng cô ấy có vẻ chắc chắn lắm. Trong tình huống này, Rachel nói, "Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với cô ấy trước khi báo cáo với Pickering." Thorne lên nhún vai. "Tôi đã gọi cho cô ấy 4 lần cả thầy, nhưng toàn nghe máy trả lời tự động. Rất có thể cô ấy đang ở trong phòng thí nghiệm và sẽ chẳng nghe thấy gì hết. Tệ nhất là sáng mai thì cô ấy mới trả lời." Thorne lên ngừng lại, giơ tay lên xem đồng hồ. "Mặc dù Mặc dù sao?" Trôn lên chăm chú nhìn Rachel. Có thực sự cần thiết phải nói chuyện với cô ấy trước khi báo cáo với ngài giám đốc của cô không? Nếu cô ấy định nói gì liên quan đến các Grand Ruler thì thực sự quan trọng đấy, Mai ạ. Rachel nói, lúc này chúng ta có rất nhiều giả thuyết trái ngược nhau và William Pickering thì chỉ quen nghe những câu trả lời dứt khoát. Khi gặp mặt ông ấy, Tôi muốn có những đề đạt cụ thể và chi tiết để ông ấy quyết định hành động. Thế thì chúng ta hãy dừng lại một chút." Raychen hỏi lại, "Trên tàu của anh à?" "Tàu hiện đang ở ngoài khơi New Jersey, ngay trên đường về Washington. Chúng ta có thể nói chuyện với Savia để xem cô ấy đã phát hiện ra điều gì. Kokey vẫn còn cầm mẫu đá, và nếu Savi muốn tiến hành kiểm tra để chất học, Thì phòng thí nghiệm trên tàu cũng khá đủ dụng cụ, chắc chắn chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau là chúng ta có kết quả. Regan thấy mạch đập dồn, lo ngại, ý nghĩ lại phải ở trên mặt biển một lần nữa khiến cô e ngại. Kết luận chính xác, cô tự nhủ, đầy hy vọng. Pickering chắc chắn đang mong được nghe điều đó. Chương 92 Delta 1 thấy mừng vì lại được đặt chân lên mặt đất. Dùng mũi bay với nửa tốc lực, chiếc phi cơ Aurora đã đưa họ đi một vòng quanh đại dương về đến đất đây trong vòng vỏn vẹn có 2 giờ đồng hồ. Delta 1 và đồng đội của anh có thời gian bình tĩnh chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Giờ đây, trên đường băng quân sự kín đáo ở ngoại vi Washington, đội Delta đang đổi từ máy bay Aurora sang phương tiện khác, máy bay trực thăng OH-58D Kiowawamo. Lại một lần nữa, Chỉ Huy đã chuẩn bị sẵn những phương tiện tốt nhất. Dentan một thầm nghĩ. Máy bay trực thăng Kiowawamo, động đầu được thiết kế làm máy bay trinh sát hạng nhẹ, đã được gia cố và cải tiến để trở thành dòng máy bay quân sự chuyên dụng mới nhất. Với khả năng cảm ứng hết sức nhạy bén với tia hồng ngoại, thiết bị định vị bằng laser của nó cho phép người sử dụng điều khiển những vũ khí tối tân siêu chính xác như tên lửa Stinger không đối không và hệ thống tên lửa AGM-1148 Hellfire. Thiết bị định vị số hóa tốc độ cao lắp trên máy bay cho phép ngắm bắn sáu mục tiêu cùng một lúc, hầu như không địch thủ nào từng nhìn thấy Kiowa còn được sống sót trên mặt kẻ lại với nó trong người khác. Trèo lên thang máy bay và ngồi vào khoang lái. Đen Tam một thấy trong tim dâng trào cảm giác lâng lâng của kẻ mạnh trong cuộc chiến. Anh đã ba lần tham gia thập trận chiến loại phi cơ này. Dĩ nhiên, chưa bao giờ anh nhận lệnh tiêu diệt một nhân vật nào quan trọng như lần này. Phải thừa nhận rằng Killua đúng là thứ phương tiện vô cùng lợi hại đối với những nhiệm vụ như thế này. Động cơ Rolls-Royce Allison của nó luôn hoạt động cùng lúc với hai bộ vật giặc thanh chứa chất lỏng dạng sệt. Điều đó đồng nghĩa với việc Đối phương sẽ không hề ngay thấy bất cứ tín độc nào, cho đến khi chiếc phi cơ đã ở ngay trên đầu. Và vì chiếc máy bay này có khả năng bay trong đêm tối mà không cần sử dụng bất cứ ngọn đèn nào, thân máy bay được sơn đen, số hiệu ở đuôi máy bay được sơn bằng loại sơn không phản quang, cho nên nó có đặc điểm của máy bay tàng hình, trừ khi đối phương có radar. Chiếc phi cơ màu đen lặng lẽ. Đã có rất nhiều tin đồn cũng như những bình luận về loại máy bay này. Một số người cho rằng đó là hiện thân của thế hệ vũ khí tấn công vũ bão, đại diện cho trật tự thế giới mới. Một số khác lại tin rằng đây là những tàu thăm dò vũ trụ của người ngoài hành tinh. Lại có những người tận mắt chứng kiến kia qua bay trong trời đêm, còn tin rằng họ vừa nhìn thấy đèn của những thiết bị bay vô cùng tối tân, một chiếc đĩa bay có thể bay theo phương thẳng đứng. Toàn những tin thất thiệt, nhưng quân đội thích những lời đồn kiểu đó. Trong lần tập trận gần đây, Delta 1 đã bay trên chiếc Kiowa có trang bị loại vũ khí bí mật nhất của quân đội Mỹ, một thiết bị tạo ảnh giao thoa bằng laser cực kỳ hiện đại có tên SNM. Dù thuật đầu gợi nhớ đến từ ác dâm, hai chữ cái này lại có nghĩa là gối và gương. Những ảnh giao thoa laser được phóng lên trên vùng trời của đối phương. Chiếc phi cơ Kiowa của anh đã phóng những ảnh giao thoa laser các phi cơ của Mỹ trên vùng trời của thiết bị phát hiện máy bay của đối phương. Thế là các tay súng phòng công của đối phương khoảng hốt bắn như vãi đạn vào con ma đang lượn lờ trên đầu họ. Đến khi đối phương đơ hết đạn thì các phi cơ thật của Không lực Hoa Kỳ mới bắt đầu ra tay. Cùng hai đồng đội của anh cất cánh, tên Tam một vẫn thấy vang lên trong tâm trí mệnh lệnh của chỉ huy. Các anh có một đối tượng nữa. Xét đến địa vị và quyền lực của người này, từ đối tượng quả là một cách nói tránh xuất sắc. Anh tự nhắc nhở mình rằng, chất vấn không phải là nhiệm vụ của anh. Đội của anh đã nhận được lệnh và họ sẽ thực thi mệnh lệnh đó theo đúng những phương pháp đã được huấn luyện, phải hết sức bất ngờ. Mình thật sự hy vọng chỉ huy đã đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống này. Mình thật sự hy vọng chỉ huy đã đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống này. Sau khi chiếc trực thăng kêu qua rời khỏi đường băng, đèn tay một nhắm thẳng hướng nam. Anh đã vài lần nhìn thấy tượng đài FDR, nhưng đêm nay là lần đầu tiên anh sẽ nhìn thấy nó từ trên cao. Chương 93. Người đầu tiên phát hiện ra tảng thiên thạch đó là nhà địa chất học người Canada sao? Gabriel Arcy chăm chú nhìn chuyên gia lập trình trẻ tuổi Creed Harper. Và người Canada đó giờ chết rồi sao? Harper gật đầu xác nhận Ông đã biết điều này được bao lâu rồi Cô chất vấn Cách đây khoảng 1 hoặc 2 tuần Sau khi tôi đã nói dối trong cuộc khảo báo đó Ông giám đốc và bà Marjorie Ten Cho rằng tôi sẽ không bao giờ quật lại chính mình Nên đã cho tôi biết tất cả Về ODS không hề dính dáng gì đến quá trình phát hiện ra tảng thiên thạch Gabriel chưa biết thông tin này sẽ dẫn tiếp đến đâu nhưng rõ ràng là sẽ rất tai tiếng. Tin xấu đối với Ten, tin tốt lành đối với thượng nghị sĩ. Như tôi đã kể với cô, Tiến sĩ Harper nói tiếp, tảng thiên thạch được phát hiện do NASA đã thu được một làn sóng radio. Cô đã bao giờ nghe nói đến chương trình có tên là Inspire chưa? Thí nghiệm tương tác vật lý và sóng điện từ giữa tầng điện ly và vũ trụ của NASA. Gabriel đã từng nghe nói đến chương trình đó nhưng không hiểu lắm. Về bản chất, Harper nói tiếp, đó là một loại máy thu tín hiệu radio ở cực Bắc, dùng để nghe các âm thanh do trái đất phát ra. Những đợt phun sóng plasma từ cực Bắc, những đợt xung lớn từ sấm chớp trong các cơn bão đêm, những thứ đại loại như vậy. Tôi hiểu rồi. Cách đây vài tuần, một máy thu Inspire đã nhận được một chuỗi tín hiệu phát đi từ đảo Ellesmere. Một nhà địa chất học đang phát đi tín hiệu cấp cứu ở tần số rất thấp. Ông ta ngừng một lát. Chuỗi tín hiệu đó có tần số thấp đến nỗi chỉ các thiết bị InSight của NASA mới có thể nghe được mà thôi. Và mọi người đoán rằng ông ta phát đi tín hiệu từ rất xa. Cái gì cơ? Phát tín hiệu ở tần số thấp nhất để sóng đi được xa nhất có thể. Hãy nhớ rằng ông ta ở giữa nơi hoang vắng và sóng radio với tần số thông thường chắc chắn sẽ không thể đi được đủ xa để có người nghe thấy. Thông điệp của ông ta là gì vậy? Thông điệp rất ngắn gọn. Nhà khoa học đó nói rằng ông ta đang thăm dò địa chất trên biển băng Minner. Ông ta đã phát hiện được một vật thể có độ đậm đặc bất thường nằm sâu trong băng hà và đoán rằng đó có thể là một tảng thiên thạch. Ông ta đang đo đạc tảng thiên thạch này thì gặp bão. Ông ta thông báo tọa độ, yêu cầu trợ giúp để thoát ra khỏi cơn bão, rồi tắt máy. NASA đã lệnh cho một máy bay cất cánh từ sân bay quân sự Chu R đến cứu. Họ tìm kiếm suốt mấy giờ đồng hồ, rồi cuối cùng cũng phát hiện ra ông Ngấy đã bị chết trong một khe nứt cùng với xe chuột và con chó, cách tọa độ thông báo đến mấy dặm. Chắc là ông Ngấy đã tìm cách thoát khỏi cơn bão nhưng không tìm thấy đường và đã lao xuống khe nứt. Gabriel tư lự về những thông tin cô vừa nghe được rồi cảm thấy ngạc nhiên. Thế là đột nhiên NASA biết về một thảng thiên thạch và không ai khác biết chuyện này. Chính xác, Mia Mai thay, nếu phần mềm của PODS không bị trục trặc thì chúng tôi đã phát hiện được cả thiên thạch đó trước không tam một tuần. Sự trùng lập ngẫu nhiên này khiến Gabriel thắc mắc Một tảng thiên thạch bị chôn vùi suốt 300 năm và rồi đột nhiên được phát hiện hai lần liền trong vòng một tuần. Tôi biết, thoạt nghe có vẻ khá kỳ quặc, nhưng trong khoa học chuyện đó khá phổ biến, lúc thì nó no dồn, lúc thì nó góc, vấn đề là giám đốc tin rằng, không cách này thì cách khác, tảng thiên thạch đó sẽ được phát hiện nếu tôi không mắc phải sai lầm đó. Ông ấy bảo tôi rằng, vì người Canada kia đã chết rồi, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Nếu tôi lặng lẽ điều khiển cho PODS cố định ở tọa độ mà anh ta đã thông báo qua sóng radio. Sau đó, tôi chỉ việc giả vờ là đã phát hiện ra tảng thiên thạch và cứu vãn thất bại đầy tay tiếng của mình. Và ông đã làm đúng như thế. Như tôi đã nói, không còn cách nào khác, chính tôi đã phá hoại dự án mình phụ trách. Ông ta ngừng một lát. Như ngồi tối lúc xem truyền hình buổi họp báo của tổng thống Tôi mới biết rằng bên trong tảng đá đó có hóa thạch. Ông Ngập Nhiên, tôi đã thật sự bối rối. Theo ông thì giám đốc có biết trước rằng trong tảng thiên thạch ấy có hóa thạch không? Cái đó thì tôi chịu, tảng đá ấy đã bị vùi lấp trong băng hà nguyên vẹn cho đến khi đội nhân viên của NASA đặt chân tới. Tôi đoán rằng NASA cũng chẳng biết gì, đến tận lúc họ quan thăm dò và lấy lên vài mẫu đá. Họ yêu cầu tôi nói dối về PODS, chắc tưởng rằng kích cỡ to lớn của tảng thiên thạch đó sẽ được coi là một thành công đáng kể, rồi khi đến tận nơi, họ mới nhận ra phát kiến đó vĩ đại biết chừng nào. Gabriel gần như ngạt thở vì phẫn kích. "Thưa tiến sĩ Harper, ông có sẵn lòng đứng ra làm chứng rằng chính NASA và nhà trắng đã ép ông phải nói dối về phần mềm của PODS hay không?" "Tôi cũng chưa biết." Ông ta có vẻ lo sợ. Tôi chưa thể thấy hết được những tác hại của hành động đó đối với NASA và đối với phát kiến này. Thưa tiến sĩ, cả hai chúng ta đều biết rằng tảng thiên thạch đó vẫn sẽ là một phát kiến tuyệt vời, bất kể nó được tìm ra bằng cách nào. Vấn đề ở đây là ông đã nói dối trước dân Mỹ. Họ có quyền được biết rằng không phải mọi chi tiết NASA công bố về PODS đều là sự thật. Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi kính bị ông giám đốc Nhưng còn các đồng nghiệp của tôi, họ đều là người tốt. Chính vì thế, họ có quyền được biết mình đang bị lừa dối. Và đây sẽ là bằng chứng cho thấy tôi không biển thủ công quỹ chứ. Ông có thể quên hẳn chuyện đấy đi, Gabriel nói, suýt nữa quên hẳn chi tiết ấy. Tôi sẽ nói với thượng nghị sĩ rằng ông không biết gì về vụ đó. Đó chỉ là những chứng cứ giả mạo do ông rầm độc dựng lên để ép ông phải im lặng về PODS. Thượng nghị sĩ có thể bảo vệ được tôi không? Chắc chắn là được, ông đâu có làm gì sai trái, ông chỉ đơn thuần làm theo lệnh cấp trên. Bên cạnh đó, vì đã có thông tin về nhà đệ lý người Canada, tôi tin rằng thượng nghị sĩ sẽ chẳng cần đến những chứng cứ về phiền thủ công quỹ. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc NASA đưa tin sai lệch về PODS và tặng thiên thạch. Một khi thượng nghị sĩ đã lên tiếng về nhà khoa học Canada kia, ông giám đốc sẽ không dám mạo hiểm dùng biện pháp dối trá để hủy hoại thanh danh của ông nữa đâu. Harper có vẻ vẫn lo ngại, vân vân, ông ta ngồi lặng lẽ, vẻ mặt dầu dĩ. Gabriel để mặc ông ta suy nghĩ, từ nãy cô đã nhận ra sự trùng lắp tình cờ rất khó hiểu trong câu chuyện này. Cô không định nhắc đến điều đó, nhưng rõ ràng tiến sĩ Harper cần thêm một cú hích nữa. Ông có chó không, thưa tiến sĩ? Ông ta ngước mắt lên. Cô nói gì cơ? Tôi thấy thật kỳ lạ, ban nãy ông kể rằng sau khi nhà địa lý học người Canada kia phát tín hiệu thông báo tọa độ của tảng kiến thạch thì lụ cho keo xe của ông ấy lao xuống khe nứt phải không? Có báo cả người và chó bị lạc đường. Gabriel nhún vai tỏ ra hoài nghi. Cũng có thể thế. Harper nhận thấy sự băn khoăn của cô. Ý cô là sao? Tôi cũng không biết nữa, có quá nhiều sự trùng lặp ngẫu nhiên trong phát kiến này, một nhà địa lý học người Canada thông báo tọa độ của thảng thiên thạch trên một tần số radio và chỉ mỗi NASA nghe được. và rồi lũ chó kéo xe của ông ấy lao xuống khe nứt. Gabriel ngừng một lát, hiển nhiên là cái chết của ông ấy đã dọn đường cho NASA giành được thành công rực rỡ. Bà Harper biến sắc. Cô cho rằng giám đốc giám giết người vì tảng kiến thạch này ư? Trò chơi chính trị vĩ mô, bẻ lưới kinh tế vĩ mô, Gabriel thầm nghĩ. Để tôi về báo cáo lại với Tổng thống, sau đó chúng ta sẽ liên lạc. Toàn nhà này có cổng sau không nhỉ? Gabriel Axie chia tay tiến sĩ Chris Harper mặt xám quét, rồi xuống dọc cầu thang thoát hiểm để ra khỏi trụ sở NASA. Cô lên ngay chiếc taxi, vừa đưa thêm mấy nhân vật nữa tới chúc mừng NASA. Khu căn hộ cao cấp Westbrook, cô nói với người tài xế, Thượng nghị sĩ Sách Tơn chẳng bao lâu nữa sẽ thấy vô cùng vui sướng. Trường 94 Tự ngạc nhiên về quyết định của mình, Ray Chen kéo điện thoại của máy bay ra khỏi cửa băng lái để người phi công khỏi nghe thấy. Kocky và Tone Land đều đang chăm chú nhìn cô. Mặc dù Ray Chen và William Pickering, giám đốc NRO, đã thỏa thuận là sẽ không liên lạc với nhau Cho đến khi máy bay về đến sân bay quân sự Bowling ở ngoại vi Washington Rachel tin chắc Pickering muốn được viết ngay thông tin mà cô đang có Cô gọi số điện thoại cầm tay mà lúc nào ông cũng mang bên mình Pickering nói rất vắn tắt khi trả lời máy Xin hãy nói thật trọng Đường dây này có thể bị nghe lén Rachel hiểu Giống điện thoại của tất cả các nhân viên NRO Máy cầm tay của Big Ring luôn có tín hiệu báo trước Khi có người gọi đến bằng đường dây không an toàn Và bởi vì Ray Chen đang gọi bằng sóng radio Một trong những đường dây ít an toàn nhất Nên máy của ông đã báo ngay lập tức Cuộc nói chuyện này sẽ phải thật chung chung Ông có tên người, ông có địa điểm Giọng nói của tôi chắc ông đã nhận ra Ray Chen chào hỏi ông theo đúng kiểu mà những nhân viên tình báo vẫn từng làm Trong những tình huống như thế này Cô tưởng khi thấy cô liều lĩnh liên lạc kiểu này Thì ông sẽ không vui Nhưng trái lại Giọng điệu của Big Green tỏ ra rất thích cực Ừ tôi cũng đang định gọi cho cô đây Chúng ta phải thay đổi kịch bản Tôi e rằng khi hạ cánh Cô sẽ phải đối mặt với một nhân vật thứ 3 nữa Rachel trời cảm thấy lo lắng Có kẻ đang nghe lén chúng ta đấy Nếu cô cảm nhận được nguy hiểm qua giọng nói của Pickering, thay đổi kịch bản, ông sẽ rất hài lòng khi biết rằng cô gọi ông cũng vì lý do đó, mặc dù vì một lý do khác hẳn. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về tính xác thực của đối tượng, Rachel nói, và vừa tìm ra một cách để khẳng định chính xác. Tốt lắm, tình hình đã thay đổi đáng kể và tôi cần những cơ sở vững chắc để đưa ra quyết sách. theo cái quy định đó, chúng tôi sẽ phải dừng chân để vào một phòng thí nghiệm. Đừng nêu địa điểm chính xác để đảm bảo an toàn cho chính cô. Rayleigh cũng không có ý định nói tên phòng thí nghiệm đó trên đường dây không an toàn này. Giám đốc có thể lệnh cho máy bay hạ cánh xuống gas AC được không? Pickering im lặng giây lát. Ray Chen biết, ông đang cố luận ra nghĩa của những chữ cái đó. GAS AC là ký hiệu viết tắt mà các nhân viên NRO thường sử dụng thay cho sân bay cứu hộ bờ biển Atlantic. Ray Chen hy vọng xếp luận được nghĩa đó. Được rồi, cuối cùng ông lên tiếng. Cái đó thì tôi sẽ thu xếp, đó sẽ là đích cuối cùng của cô chứ. Ông ạ, chúng tôi muốn tiếp tục di chuyển bằng máy bay trực thăng. Sẽ có máy bay đợi sẵn. Cảm ơn giám đốc. Từ bây giờ đến lúc có thêm thông tin chính xác, cô hãy nhớ phải thật thận trọng, đừng nói thêm gì nữa, những nghi ngờ của cô đã khiến những nhân vật quyền thế vô cùng lo lắng. Thân Regene nghĩ, cô thầm ước giá như báo được cho tổng thống tin này ngay từ đầu. Tôi đang lái xe trên đường đến điểm hẹn với người mà chúng ta đang quan tâm. Bà Tan muốn gặp riêng tôi ở nơi kín đáo, sẽ biết thêm rất nhiều điều. Pickering tăng lái xe đến điểm hẹn với Ten Sao, nếu bà Tan nhất định không chịu nói trên điện thoại thì chắc hẳn thông tin đó phải vô cùng quan trọng. Pickering nói, không được thông báo tọa độ của cô cho bất kỳ ai và không liên lạc bằng sóng vô tuyến nữa, rõ chưa? Rõ, thưa giám đốc, hẹn gặp tại gas AC sau 1 giờ nữa. Phương tiện sẽ đợi sẵn, khi đã đến đích cuối cùng thì cô hãy gọi cho tôi bằng đường dây an toàn hơn. Ông mừng một lát. Tôi nhắc lại, thận trọng là sự cần thiết cho sự an toàn của cô. Tối nay cô đã có những kẻ thù mới đầy quyền lực, phải thật thận trọng. Pickering tắt máy. Ray Chen quay sang Thunlen vào cốc kỳ, đầy âu lo. Thay đổi địa điểm nữa à? Thunlen lên, lên tiếng, ánh mắt đầy giò hỏi. Ray Chen gật đầu, miễn cưỡng trả lời. Đúng thế, đến tàu Goya. Corky thở dài, đưa mắt nhìn bậu đá trong tay. Tôi vẫn không thể tin rằng NASA có khả năng. Corky vào lừng câu nói, mỗi lúc trông ông một mệt mỏi. Chúng ta sẽ biết ngay thôi mà, Ray Chen nghĩ. Cô mang máy điện thoại sang trả cho buồng lái. Nhìn những đám mây bằng bạc dưới ánh trăng như đang đuổi theo máy bay, cô linh cảm những gì có chuyện được ở phòng thí nghiệm trên tàu Goia sẽ không thể khiến họ vui lòng. Chương 95. Lái xe dọc đại lộ Lesberg Pike, William Pickering lại cảm thấy cô đơn trống trải. Đã gần hai giờ trên đường bằng tanh, không biết bao lâu rồi. Với lại có lúc ông tự lái xe lúc quy hoạch thế này. Giọng nói chất chúa của Marjorie Ten vang lên trong trí não ông. Gặp nhau ở sân thượng Đài FDR. Bicker nhớ lại lần gần đây nhất ông gặp trực tiếp Marjorie Ten. Lần nào gặp bà ta là lần đó thấy khó chịu. Ông ấy cách đây 2 tháng tại Nhà Trắng. Bà ta ngồi đối diện ông bên chiếc bàn gỗ sồi dài cùng với đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia, các tổng tư lệnh CIA. Tổng thống hơn đây và giám đốc NASA. Thưa các vị, giám đốc Gea lên tiếng hướng thẳng về Marjorie Ten. Lại một lần nữa, tôi phải lên tiếng yêu cầu các vị tìm biện pháp xử lý vụ khủng hoảng về an ninh hiện nay của NASA. Tuyên bố này chẳng khiến bất kỳ ai trong căn phòng đó ngạc nhiên. Những sơ suất về bảo mật của NASA đã trở thành cái gai trong mắt dư luận từ bao lâu nay. Cách đó 2 hôm Bọn tin tặc đã tải trộm những từ cơ sở dữ liệu của NASA, hơn 300 bức ảnh chụp bề mặt trái đất có độ phân giải cao của vệ tinh nhân tạo. Trong số những bức ảnh bị tuồn ra chợ đen lần này, có cả hình ảnh căn cứ huấn luyện quân sự bí mật của Hoa Kỳ ở Nam Phi và rất có thể các thế lực thù địch ở Trung Đông đã mua được chúng. Dù không cố ý, giám đốc Jaya tiếp tục nói vẻ lo lắng, NASA tiếp tục là một đe dọa đối với an ninh quốc gia. nói một cách đơn giản, cơ quan nghiên cứu vũ trụ của chúng ta không có các biện pháp bảo mật đủ mạnh để bảo vệ chính những phát kiến của họ. Tôi cũng thấy là đã có những sai lầm đáng tiếc. Tổng thống lên tiếng, "Những giờ gì thông tin kiểu này rất nguy hiểm và tôi thấy rất lo về điều đó." Ông hướng về phía giám đốc NASA, Lawrence Astron, đang lầm lì ngồi trong một góc. "Tất cả chúng ta đều muốn có những biện pháp thích hợp." để thiết chặt an ninh cho Nasa. Xin được mạn phép tổng thống. Giám đốc Zea lên tiếng, mọi biện pháp sẽ đều vô hiệu nếu Nasa vẫn không có cơ quan chủ quản mới là cộng đồng an ninh quốc gia. Lời nói của ông ta khiến mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng hiểu ông ta muốn nói lên điều gì. Như các vị đã biết, giám đốc Zea nói tiếp, giọng sắc lạnh Tất cả những đơn vị sử dụng thông tin tình báo đều phải tuân thủ quy chế bảo mật nghiêm ngặt. Quân đội, CIA, NSA, NRO đều phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về việc bảo mật những thông tin thu thập được cũng như những công nghệ tiên tiến có được. Trong khi đó, NASA đang hàng ngày, hàng giờ tạo ra những thành tựu về khoa học vũ trụ, chụp ảnh kỹ thuật bay, phần mềm máy tính dò thám và thông tin liên lạc. Xin hỏi các vị Tại sao cơ quan này lại được phép nằm ngoài sự quản lý của hệ thống an ninh quốc gia? Tổng thống thở dài nặng nề, đề xuất này quá rõ ràng, tái cơ cấu lại NASA để nó trở thành thành viên của cộng đồng an ninh quốc gia. Mặc dù nhiều cơ quan khác đã bị tái cơ cấu theo kiểu này, tổng thống không muốn để cho lâu năm góc, NRO, CIA hay bất kỳ cơ quan an ninh nào khác quản lý NASA. Hội đồng an ninh quốc gia đã bắt đầu bị chia rẽ về vấn đề này, một số tán đồng quan điểm vừa nêu. Trong những cuộc họp như thế này, Lawrence không bao giờ thấy thoải mái và hôm nay cũng vậy. Ông nhìn giám đốc NASA một cách khó chịu. Tôi buộc phải nhắc lại với các vị rằng, những phân minh của NASA không nhằm mục đích quân sự mà là vì khoa học thuần túy. Nếu các vị thành viên của Hội đồng an ninh quốc gia muốn bắt chúng tôi hướng kính viện vọng về phía Trung Quốc, thay vì quan sát bầu trời thì đó là việc riêng của các vị. Giám đốc Jaya hình như đã giận sôi lên. Pickering nhận thấy vẻ bực bội của ông ta và lên tiếng. Larry này, ông nói thật thận trọng, năm nào NASA cũng phải bò lên trước quốc hội để xin tiền, các anh chẳng bao giờ có đủ tiền để chi cho các dự án của mình và cái giá phải trả là những dự án thất bại liên tiếp. Nếu NASA chịu sự quản lý của cộng đồng an ninh quốc gia thì sẽ không còn cái cảnh phải ngửa tay xin tiền như thế nữa. Các anh sẽ được hưởng nguồn tài chính trong ngân sách bí mật và dĩ nhiên là sẽ được nhiều tiền hơn. Cả hai bên đều được lợi. NASA sẽ có đủ tiền để chi cho các dự án và cộng đồng an ninh sẽ được ăn ngon ngủ yên vì không cần phải lo lắng về chuyện vắng mặt các anh nữa. Strom lắc đầu. Về nguyên tắc Tôi không thể chấp nhận để Sếp NASA vào chung một giọng với các cơ quan an ninh. Chúng tôi chẳng liên quan gì đến lĩnh vực đó hết." Giám đốc Jaya đứng phắt dậy, một hiện tượng hiếm hoi khi tổng thống đang ngồi, chẳng ai tỏ ý ngăn cản. Ông ta giận dữ quắc mắt nhìn giám đốc NASA. "Anh nói là những công nghệ của các anh không liên quan gì đến an ninh quốc gia hả? Lạy Chúa tôi, liên quan nhiều lắm đấy, Laria. Chính thế mạnh về khoa học và kỹ thuật là yếu tố sống còn cho an ninh của đất nước này và dù muốn dù không, các anh đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển khoa học kỹ thuật. Điều đáng buồn là mạng lưới an ninh của các anh thủng chi chít, chẳng cái gì cái dần và không biết bao nhiêu lần đã mắc sai lầm rồi. Căn phòng chìm trong yên lặng. Lần này đến lượt giám đốc NASA đứng dậy, mắt long song sọc nhìn thẳng vào người vừa công kích mình. Anh muốn đem nhốt kín 20 ngàn nhà khoa học của NASA vào các phòng thí nghiệm bí mật và bắt họ phải làm việc cho các anh à? Anh nên nhớ rằng, nếu không vì niềm đam mê khoa học của họ thì chúng tôi đã không thể chế tạo được những kính viễn vọng cực mạnh để quan sát bầu trời. NASA tạo ra được những đột phá ngoạn mục chỉ vì một lý do duy nhất, các nhà khoa học của chúng tôi muốn khám phá vũ trụ. Họ là những người biết mơ mộng và có niềm đam mê luôn khát khao hiểu biết. Niềm đam mê và khát vọng chính là hai động lực thúc đẩy chúng tôi tiến bộ, chứ không phải những mối quan tâm về an ninh quốc gia." Pickering hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nói cố làm dịu bầu không khí đang gay gắt. "Larry này, tôi tin chắc là anh không hề cố ý bắt các nhà khoa học của anh chế tạo vệ tinh do thám đâu. Tôn chỉ của NASA sẽ không thay đổi gì hết. NASA vẫn sẽ hoạt động y như trước, chỉ khác là giờ các anh có nhiều tiền hơn và mức độ bảo mật cao hơn." Lúc này Pickering quay sang nói với tổng thống. Các biện pháp bảo mật đều tốn kém, tất cả những người có mặt ở đây đều biết rằng những giờ gì thông tin của họ là do phải chịu cảnh giật gấu vá vai, NASA phải chi tiêu dè xẻn, bớt chút các khoản đáng phải chi cho công tác bảo mật, tham gia vào các dự án liên doanh với các quốc gia khác để bớt gánh nặng tài chính. Tôi đề nghị là NASA cứ việc đóng vai trò nghiên cứu khoa học thuần túy của họ, nhưng với ngân sách lớn hơn và cần mật hơn. Một số thành viên của hội đồng an ninh quốc gia gật đầu tán thưởng. Tổng thống chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào William Pickering, rõ ràng không vừa lòng với những gì ông vừa nói. "Tôi xin hỏi anh một câu, NASA đang mơ ước đặt chân lên sao Hỏa vào thập niên tới, cộng đồng an ninh quốc gia liệu có bằng lòng chia sẻ phần lớn ngân sách của họ cho việc đưa con người lên sao Hỏa hay không? Sự kiện đó sẽ mang lại lợi ích gì cho an ninh quốc gia nào?" NASA sẽ được phép làm những gì họ muốn. Được phép bởi con tường. Hơn nay gầm lên. Ai nấy đều trận tròn mắt. Tổng thống Hơn nay không mấy khi văng tục. Có một điều tôi đã học được kể từ khi ngồi trên ghế tổng thống. Ông nói tiếp, kẻ nào có tiền thì kẻ đó có quyền. Tôi không đồng ý để NASA chịu sự quản lý của những cơ quan không có cùng tôn trì hoạt động với họ. Chẳng khó gì mà không tưởng tượng được NASA có được phép tiếp tục làm khoa học thuần túy nữa không nếu hầu bao của họ lại nằm trong tay quân đội. Hờn nay đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, rồi chăm chăm nhìn William Pickering. Bên này, hờn nay thở dài. Anh hơi thiển cận khi không muốn cho phép NASA tham gia vào các dự án lên danh với các quốc gia khác. Ít nhất thì cũng có người đang cộng tác rất tích cực với Nga và Trung Quốc. Hòa bình trên thế giới này sẽ được kiến lập không phải chỉ bằng sức mạnh quân sự. Nó sẽ nở hoa bởi những con người một lòng chung sức với nhau, bất kể những thiên kiến khác nhau của chính phủ mỗi nước. Xin được khẳng định rằng, những dự án liên doanh của NASA đóng góp cho hòa bình thế giới nhiều hơn những vệ tinh nhân tạo nhiều tỷ đô la đấy. Và nhờ có họ, chúng ta có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. Pickering cảm thấy cơn giận dữ như đang ngấm vào từng chân tơ cậy tóc của ông. Làm sao Tổng thống dám ăn nói kiểu đó với mình cơ chứ? Ký tưởng của Honei chỉ phù hợp với các phòng họp mà thôi, chứ ngoài đời thật, nó khiến bao người bị chết oan. Bên này, Marjorie Ten nói sen vào, như thể bà ta biết được rằng ông sắp nổi đoá đến nơi. Chúng tôi biết anh đã mất một đứa con, tất cả mọi người ở đây đều biết, chuyện này động chạm đến những tình cảm rất riêng tư của anh. Chúng tôi biết anh đã mất một đứa con, Pickering không nghe thấy bất kỳ điều gì, trừ vẻ kẻ cả của bà ta. Nhưng xin các vị nhớ cho rằng, nhà trắng hiện đang giữ hàng đống tài liệu về những nhà đầu tư đang có tham vọng kinh doanh trong vũ trụ. Tôi xin khẳng định rằng, bất chấp tất cả những sai sót của họ, NASA vẫn luôn là người bạn lớn của ngành an ninh. Còn các anh thì lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm bắt lỗi người khác thôi. Tiếng động ầm ầm từ trên cao vọng xuống. Lôi Pickering về với thực tại, sắp đến chỗ ông phải rẽ rồi, gần đến lối rẽ vào thủ đô, ông thấy một con nai chết, máu me đầm đìa nằm bên vệ đường như thể báo điềm gở. Ông chợt thấy hơi do dự, nhưng vẫn cứ đi tiếp. Ông sắp có cuộc hẹn. Chương 96. Đại tướng Nguyễn Franklin Delano Roosevelt là một trong những đài tưởng niệm lớn nhất trên toàn nước Mỹ với công viên, thác nước nhân tạo, bức tượng những bàn tay uốn cong. Đài tưởng niệm được chia thành bốn khu vực trưng bày ngoài trời, mỗi khu tượng trưng cho một nhiệm kỳ tổng thống của FDR. Cách đài tưởng niệm một dặm, chiếc trực thăng Kiowa-Hawkmo đang trườn tới, tất cả đèn trên máy bay đều bị tắt. Ở một thành phố vốn vẫn tự hào là nơi tập trung nhiều VIP, và các phóng viên báo chí như thủ đô Washington. Trực thẳng trên trời nhiều như những bầy chim di trú đang bay về phương nam. Delta 1 biết rằng nếu họ tránh được khu máy bay bom, vùng trời xung quanh Nhà Trắng được lực lượng phòng không quân bảo vệ thì họ sẽ không bị chú ý. Dù sao thì họ cũng chẳng ở đây lâu. Chiếc phi cơ giảm dần tốc độ khi đến gần Đài tưởng niệm FDR. Delta 1 cho máy bay lượn vòng tròn, kiểm tra lại vị trí của mình. Anh lướt sang bên trái, thấy Delta 2 đang điều chỉnh kính viễn vọng nhìn trong bóng tối. Trên màn hình video, lối vào đại từ nghiệm hiện lên, không một bóng người. Họ sẽ đợi một lát. Đây sẽ không phải là vụ ám sát lặng lẽ, có những nhân vật không thể bị giết một cách lặng lẽ. Dù có sử dụng cách thức nào đi nữa, vẫn có những tác động ngược trở lại. Những cuộc điều tra, những buổi thẩm vấn. Vì thế, cách ngụy trang tốt nhất là gây ra nhiều tiếng động. những tiếng nổ, lửa và khói khiến người ta nghĩ đến bọn khủng bố quốc tế, những kẻ giết người công khai. Đặc biệt trong trường hợp mục tiêu là một nhân vật cấp cao. Ên tay một nhìn kỹ cảnh tai tường nhiệtung um tùm cây cối trong đêm trên màn hình video. Cả khu độ xe lẫn lối vào đều vắng người. Nhanh thôi mà, anh thầm nghĩ, điểm gặp gỡ này dù ở giữa lòng thành phố, vào giờ này vắng vẻ bất ngờ. nên tôi một quay sang nhìn thiết bị điều khiển vũ khí của mình. Hệ thống Hellfire quả là một loại vũ khí thích hợp với nhiệm vụ tối nay, là loại tên lửa chống xe bọc thép được dẫn đường bằng tia laser. Hellfire cho phép bắn rồi quên. Đạn phóng ra sẽ nhắm thẳng tới một chùm tia laser chiếu ra từ đài quan sát trên mặt đất, trên máy bay hay từ chính chiếc máy bay phóng tên lửa. Đêm nay và tên lửa này sẽ được dẫn đường bằng bộ phận chiếu laser gắn ở đầu đầu anten máy bay. Sau khi máy bay kêu qua chiếu một chùm laser thẳng vào mục tiêu, tên lửa Hellfire sẽ tự tìm đường. Vì loại tên lửa này có thể được phóng từ cả trên mặt đất lẫn trên máy bay, vị trí của nó ở đây không nhất thiết phải liên quan tới một máy bay. Thêm vào đó, loại tên lửa này trôi nổi khá nhiều ngoài chợ đen, nên người ta có thể đổ lỗ cho bọn khủng bố. Xe mui kín. Delta 2 nói. Delta 1 liếc nhìn vào màn hình video. Một chiếc xe mui kín màu đen sang trọng đang tiến vào lối rẽ đúng vào giờ đã định. Đây là loại xe dùng chung của các cơ quan chính phủ. Vào đến gần đài tưởng niệm, người lái xe tắt đèn pha. Chiếc xe lượn vài vòng rồi đổ cạnh một lùng cây. Delta 1 quan sát trên màn hình, trong khi đồng đội của anh hướng ống kính viễn vọng vào cửa bên của chiếc xe. Sau một tích tắc, một mặt người lái xe chiếm trọn màn hình. Delta 1 thở gấp. Mục tiêu được xác định, Delta 2 nói. Delta 1 nhìn màn hình lần nữa, vẻ mặt của nhân vật này hiện lên rõ mồn một, một trên màn hình. Anh chợt tưởng như mình là tay bắn tỉa, đang chĩa nòng súng vào một thành viên của hoàng gia. Mục tiêu được xác định. Delta 2 quay sang thiết bị điện tử đặt bên trái anh. và kích hoạt máy chiếu tia laser. Anh ngắm bắn và dưới mặt đất, cách họ 2000 ft, một chấm sáng rất nhỏ xuất hiện trên nóc xe mà người ngồi trong xe không hề hay biết. Mục tiêu đã được chiếu laser. Delta 2 tuyên bố. Tên Tân một hít một hơi thật sâu, anh nhấn nút khai hỏa. Dưới thân máy bay, một tiếng sỉ mạnh vang lên ngay tức thì. Tiếp theo đó là luồng sáng nhạt di chuyển rất nhanh xuống mặt đất. Một giây sau, chiếc xe tan thành từng mảnh trong muôn vàn lưỡi lửa, mảnh kim loại mèo mó văng khắp nơi, lúc xe bắt lửa lăn vào lùng cây. Nhiệm vụ đã hoàn tất. Đen ta một nói cho máy bay rút khỏi hiện trường. Gọi chỉ huy đi. Cách đó không đầy hai dặm, Tổng thống Jack Hơn Nây đang chuẩn bị đi ngủ. kính của cửa sổ chống đạn Lê San cạnh giường ông rơi đến một inh, hôm nay không hề nghe thấy tiếng nổ.